645 chương 643 ta đều có chủ ý. Chương 643 ta đều có chủ ý. Đệ nhị, còn quá 2 tháng ta liền mãn 16 tuổi. Ta đại ca sẽ không đem ta lưu tại trong nhà ăn không uống không lâu lắm. Tất nhiên muốn tại đây nửa năm nội đem ta gả đi ra ngoài. Nghị thân cũng chính là này 2-3 tháng sự. Cho nên người muốn nạp ta, phải ở 2 tháng trong vòng đem ta tiếp đi. Triệu Như Ngữ lại nói. Nghe thế cái thứ hai điều kiện, phó vân lãng đảo có chút khó xử. Hắn sở dĩ lúc này chạy tới cùng triệu như ngữ ngà bài, mà không phải giống ban đầu như vậy tránh mà không thấy, chính là bởi vì hắn đã cùng sầm ra đính hôn, hơn nữa thành thân thời gian liền định vào tháng sau. Triệu như ngữ yêu cầu hắn ở hai tháng nội đem nàng tiếp vào phủ, kia chẳng phải là nói, hắn cùng sầm cô nương thành thân một tháng liền phải nạp tiếp. Sầm cô nương gả cho hắn, gạo sống nấu thành cơm. Tự nhiên sẽ không thế nào. Nhưng phó vân lãng lo lắng sầm ra sẽ đối hắn bất mãn. Biện pháp tốt nhất là hắn cùng sầm cô nương thành thân nửa năm. Sầm cô nương không mang thai. Hắn cho rằng cái này vì lấy cớ nạp triệu như ngữ nhập phủ. Hắn nói, cuối năm có được hay không? Người nghĩ cách kéo một kéo. Triệu như ngữ mặt lập tức lạnh xuống dưới. Không được. Nếu người làm không được, vậy quên đi. Nói, nàng xoay người liền đi. Như ngữ. Phó vân lãng chạy nhanh đi kéo triệu như ngữ, lại vẫn là bị phủ sơ ngăn cản. Hắn chỉ là hướng về phía triệu như ngữ bóng dáng hô, ta đạp ứng ngươi. Triệu như ngữ lúc này mới dừng bước, quay đầu. Cuối cùng một điều kiện. Nàng nói, ta đại ca là tuyệt đối sẽ không làm ta cho người ta làm thiếp, này nục nhã danh dự gia đình. Cho nên chuyện này, ta hy vọng ngươi đi ra cái này môn, coi như hôm nay không có tới quá, không cho phép đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Chờ ngươi thành thân mãn một tháng, ngươi làm người cho ta đệ tin, ngươi ta ước cái cụ thể thời gian, ngươi lại phải cố tiệu tới đó ta. Đến lúc đó ta không cùng cha, đại ca bọn họ nói, lưu một phong thơ cấp cha là được. Nàng buồn bã cười, dù sao ta là triệu gia dưỡng nữ, ta gả cho ngươi làm thiếp, ta chẳng khác nào không có nhà mẹ đẻ, ta sẽ không mang đi triệu gia bất cứ thứ gì. Triệu gia hoàn toàn có thể không nhận ta. Ngươi nhưng đối với ta hảo. Nếu không ta thật liền xong rồi. Yên tâm, ta nhất định đối với ngươi hảo, cả đời đối với ngươi hảo. Phó Vân Lãng hận không thể lại phát một lần thề. Triệu như ngữ khẽ gật đầu, vậy như vậy. Trong khoảng thời gian này chúng ta không cần lại liên hệ. Nói, nàng cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Phù sơ sợ Phó Vân Lãng đuổi theo ra muôn đi, thư nhà nàng cô nương thanh danh, vẫn luôn ngăn đón Phó Vân Lãng, thẳng đến triệu như ngữ đi ra ngoài cửa. Nàng mới xoay người chạy chậm đuổi kịp Làm nàng may mắn sự, phó vân lãng còn tính thức thời, cũng không có đuổi theo ra tới. Chủ tớ hai người đi xuống lầu, lên xe ngựa, phủ sơ nhìn triệu như ngữ, muốn nói lại thôi. Nàng tổng cảm thấy nhà mình cô nương quán ốc. Bằng ngũ cô nương thanh danh, nhà mình cô nương muốn gả một cái người trong sạch vẫn là không thành vấn đề. Ít nhất nhà mình cô nương so tứ cô nương cường, có tài học, cũng lớn lên Mỹ. Tìm một cơ hội gặp một lần những cái đó tân tân tiến sĩ, không chuẩn bảng nhãn đoạn xâm đoạn công tử đều sẽ vì nhà mình cô nương Mỹ mạo mà nên thú cô nương. Nữ trạng nguyên mội mội, vẫn là kinh thành nữ tử thư viện tài nữ, còn mạo Mỹ như tiên, xứng bảng nhãn cũng dư giả, càng không cần phải nói phía dưới những cái đó tân khoa tiến sĩ. Không gả tân khoa trạng nguyên, những cái đó tiểu gia tộc tiểu quan lại ra công tử cũng có rất nhiều nguyện ý cưới nhà mình cô nương. Có tuy bình bá phủ cùng ngũ cô nương chống lưng, mặc kệ gả cho ai, cũng không dám khi dễ cô nương. Nhưng nhà mình cô nương không biết có phải hay không chúng ta, cả ngày trang điểm đến hoa hỏe lộng lấy mà đi trêu trọc tĩnh bình vương phủ tứ công tử, chuyển qua bối rồi lại đáp ứng làm phó nhị công tử thiếp, làm sự tình thật sự làm nàng xem không hiểu. Cũng mặc kệ nàng khuyên như thế nào, cô nương đều nói nàng đều có chủ ý, không cần nàng ngọc lòng. Phu sơ thầm than một hơi. Dứt khoát đem ánh mắt đầu hướng ngoài xe, xuyên thấu qua xe phùng xem bên ngoài phố cảnh, không muốn lại nhọc lòng cô nương sự. Triệu Như Ngữ nhắm mắt lại, trên mặt biểu tình đen tối không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại trong phủ, chủ tớ hai người mới vừa tiến nội viện liền nghe Triệu Như Nhụy đang mắng nha hoàn. Quay đầu nhìn đến Triệu Như Ngữ, Triệu Như Nhụy khỏe miệng tức khắc gợi lên trào phúng độ cung. Nha, này trang điểm đến hoa hỏe lộng lẫy lại đi nơi nào thông đồng nam nhân. Ta nói triệu như ngữ ngươi có thể hay không kiểm điểm một ít. Ta thanh danh cho ngươi bại hoại không sao cả, nhưng đừng liên lụy bá phủ vị kia đại tiểu thư. Chẳng sợ truyền ra một đinh điểm không tốt thanh danh, ngươi đã có thể có hảo trái cây ăn. Nhị phòng tuy nhỏ, nhưng nội viện cùng ngoại viện nhưng vẫn còn cách điểm khoảng cách. Triệu nguyên lương phụ tử ba người trừ phi có đặc thù việc, đều sẽ không đặt chân nội viện. Bởi vậy triệu như nhụy châm chọc triệu như ngữ vài câu, cũng không sợ ba người nghe thấy triệu như ngữ lạnh lùng mà liếc nhìn nàng một cái, liền không hề để ý tới, xoay người vào chính mình sân. Từ khi triệu như ngữ cùng triệu như hy thân phận đổi trở về, nhị phòng lại phân ra, triệu như nhụy một sửa lĩnh bợ lấy lòng triệu như ngữ thái độ, đối nàng châm trọc nghĩa mai lên. Chỉ là trước kia triệu tinh an che chở triệu như ngữ, triệu nguyên lương đối cái này dưỡng nữ cũng còn có cảm tình, triệu như ngữ không chuẩn còn có thể gả tiến bình nam hầu phủ làm nhị phu nhân. Triệu Như Nhụy cũng không dám làm đến quá mức. Hiện tại biết được Triệu Như Ngữ cùng Phó Vân Lãng việc hôn nhân thất bại, Triệu Như Nhụy chính mình việc hôn nhân lại thực không thuận lợi, nàng tâm tình bực bội, liền bắt đầu lấy Triệu Như Ngữ xì hơi. Triệu Như Ngữ trước kia còn cãi lại, nhưng đánh tự nàng việc hôn nhân thất bại lúc sau, liền càng ngày càng trầm mặc, cơ bản coi như không nghe thấy. Cái này làm cho Triệu Như Nhụy thái độ càng thêm tiêu ngạo. Vào phòng, phù sơ nhịn không được nói, cô nương. Tứ cô nương cả ngày khi dễ ngài sự, vì cái gì không cùng đại thiếu gia nói đi. Tuy rằng đại thiếu gia còn ở đại phòng thời điểm, liền vẫn luôn không thích cô nương, hiện tại cũng vẫn như cũng là như vậy thái độ, nhưng hắn ít nhất xử sự công chính. Giống triệu như nhụy như vậy hành vi, hắn là tuyệt đối muốn ngăn lại. Triệu như ngữ chào phung cười, nói lại như thế nào. Đại thiếu gia liền tính dân dạy nàng, nàng liền sẽ sửa sao. Chờ đại thiếu gia nhìn không thấy. Nàng không được càng làm trầm trọng thêm. Phù sơ im lặng. Tứ tiểu thư lại như thế nào không tốt, đều là lao ra thân sinh, là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia thân tỷ tỷ lục cô nương nói đến cùng lại là hứa ra người. Trước kia cô nương ngốc tại nơi này không bị ghét bỏ, bất quá là bởi vì nhị thiếu gia vẫn luôn đem nàng đường song bảo thai muội muội che chở. Nhưng khoảng thời gian trước nhị thiếu gia còn tới cửa trách cô nương một hồi, trong lời nói đều bị để lộ ra đối cô nương thất vọng. Đã không có nhị thiếu gia giữ gìn, nếu là đại thiếu gia cảm thấy nàng phiền thoái, trực tiếp làm nàng hồi hứa ra đi, đó là không có chút nào vấn đề. Như thế nhị phòng không cần nhiều bị một phần của hồi môn, đại thiếu gia áp lực cũng giảm bớt một ít, lao ra cùng nhị thiếu gia đối này cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nghĩ đến đây, phù sơ trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm bi ai. Cho nên, cô nương biến thành như bây giờ, phải cho phó nhị công tử làm thiếp. Là bởi vì thật sự không biện pháp sao? Phủ sơ, yên tâm, ta nhất định sẽ là người quá thượng hảo nhật tử. Triệu Như Ngư nói, kiếp trước kiếp này, duy nhất đối nàng vẫn luôn thực hảo, chưa từng nhị tâm, chỉ có phủ sơ nha đầu này. 646 chương 644 an trí sản nghiệp cùng mở tiệc chiêu đái. Chương 644 an trí sản nghiệp cùng mở tiệc chiêu đái. Triệu Như Hy muốn ly kinh. Nàng đến đem chính mình danh nghĩa sản nghiệp nhất nhất an bài thỏa đáng. Nay nửa năm qua nàng chuyên tâm khoa cử, danh nghĩa thôn trang, cửa hàng kỳ thật vẫn luôn không dùng như thế nào nàng nhọc lòng. Lúc trước mua người thời điểm chọn lửa kỹ càng, huấn luyện thời điểm hoa thời gian tinh lực, ở quản lý thượng cũng chế định thập phần thành thục chế độ, bởi vậy này đó sản nghiệp vẫn luôn vận chuyển tốt đẹp, không ra quá bại lộ, Chu Xuân quản lên cũng cực kỳ thuận tay. Bất quá Chu Xuân người này sự sự lao đạo trầm ổn. Năng lực lại cường, Triệu Như hy kiếp trước kiếp này lần đầu tiên làm quan, khẳng định đến có hào giúp đỡ. Nàng là tính toán đem Chu Xuân cùng Mã Tháng Hai vị phụ tá đắc lực đều mang đi, bởi vậy kinh thành liền ít đi một cái chủ quản toàn cục đại quan ra. Triệu Như hy hỏi Chu Xuân, ngươi cảm thấy thủ hạ của ngươi vị nào thích hợp tiếp nhận ngươi vị trí? Chu Xuân nghĩ nghĩ, nói, tiểu nhân cảm thấy thiệu Chính Bình cùng xử Siêu hai người đều không tồi. Triệu như Hi này nửa năm tuy mặc kệ sự, nhưng danh nghĩa sản nghiệp chướng mục nàng đều sẽ xem, mỗi cái cửa hàng các nguyện công trạng cùng mỗi một cái quản sự làm ra thành tích nàng đều trong lòng hiểu rõ. Chu Xuân theo như lời Thiệu Chính Bình, ban đầu là xử lý thành nam xưởng. Chiệu như hy đồng hồ chế tắc cùng y nấn cơ chế làm tuy rằng giao cho tiêu lệnh diễn, nhưng dạy cơ, kết sắt cùng trang sức xưởng còn tại. Thiệu Chính Bình đem những cái đó thợ thủ công quản lý rất khá, mặc dù ra điểm chuyện xấu, hắn cũng thực mau liền bình ổn. Năng lực không tội, làm người cũng thực chính phái. Sử siêu còn lại là kết sắt cửa hàng trưởng quài. Kết sắt sinh ý đều là mặt hướng phú quý nhân ra, ở giao tế thượng muốn bắt diện linh lùng, sử siêu lại đem những người này ứng phó rất khá, năng lực đó là không thể chê. Đối mặt những cái đó tìm mọi cách hỏi thăm kết sắt nội tình người, hắn cũng có ứng đối biện pháp. Khó nhất đến chính là, vô luận là sử siêu cái này kết sắt trưởng quài. Vẫn là tưởng chấn Giang cái kia trang sức phô trương quầy, ngày thường tiếp xúc đều là đại quan quý nhân gia quảng gia, quản sự đám người, nhân mạch tương đối quảng. Mà kinh thành so tuy bình bá phủ có quyền thế có khối người, cũng có một ít người hướng bọn họ tung ra cảnh ô lưu. Nếu Sử Siêu cùng tưởng chấn Giang có dị tâm, tất nhiên thông suốt quá bọn họ trong tay nhân mạch, nghĩ cách thoát ly triều như ly, leo lên càng tốt cao chi. Cho nên Chu Xuân mấy năm nay vẫn luôn trọng điểm chú ý này hai người. Liền e sợ cho hai người có dị tâm, cấp triệu như hy sinh ý mang đến trọng đại tổn thất. Nhưng cũng không biết là bởi vì Chu Xuân nhìn chằm chằm khẩn, vẫn là triệu như hy chế độ nổi lên rất lớn tác dụng, sử siêu cùng tưởng chấn giang căn bản tiếp xúc không đến kết sắt cùng trang sức thiết kế chế tác trung tâm kỹ thuật, bọn họ phó thủ, phòng thu chi đều đối bọn họ khởi giám sát tác dụng. Lại hoặc là triệu như hy thân phận địa vị không ngừng tăng lên. Tóm lại, Này hai người vẫn luôn không có biểu hiện ra dị tâm. Nghe xong chu xuân lời này, chịu như hy nghĩ nghĩ nói, vậy xử siêu đi. Đem hắn thủ hạ nhị trưởng quay để đi lên làm két sắt cửa hàng đại trưởng quay Hệ thống còn ở thời điểm, nàng từng hoa điểm tích phân hỏi thăm thủ hạ mấy cái trường quầy. Quản sự tình huống, biết xử siêu ở nguyên chủ nhân thủ hạ cũng không chịu trọng dụng, ngược lại bị người háng hại. Hiện tại có thể ở nàng thủ hạ mở ra mới có thể, hắn đối nàng đánh tâm nhãn cảm kích. Sử siêu từng cùng thê tử trong lén lúc nói, chỉ cần nàng không vứt bỏ bọn họ một nhà, hắn liền sẽ vẫn luôn nguyện trung thành đi theo với nàng. Mặt khắc kết xác hiện tại đã xu với bao hòa, sinh ý chậm dãi đạm xuống dưới, sử siêu chẳng khác nào nhàn xuống dưới. Như thế, không bằng làm hắn đem kinh thành này một sạp sự còn lên. Hắn ứng đối kinh thành quyền quý so thiệu chính bình có kinh nghiệm, ở triệu như Hy cùng Chu Xuân đều không ở kinh thành dưới tình huống có thể càng tốt xử lý kinh thành sự tình. Hảo, kia tiểu nhân trong khoảng thời gian này liền mang theo hắn đem mặt khác cửa hàng cùng thôn trang đều chuyển một vòng, giao đãi một chút các nơi tình huống. Triệu Như Hi gật gật đầu, hành. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, người trước đem sử siêu gọi tới, ta có lời phân phó hắn. Đúng vậy. Chu Xuân hành lễ, đi ra ngoài gọi người đem sử siêu tìm tới. Bất quá một chén trà nhỏ công phu. Sử siêu liền tới rồi. Triệu Như Hy đem đối hắn ủy nhiệm nói, sử siêu tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, uy xuống dập đầu tạ ơn. Triệu Như Hy làm chu xuân đem hắn nâng dậy tới, nhìn về phía hắn nói, chúng ta đi rồi, ngươi tính toán như thế nào làm? Sử siêu còn tưởng rằng Triệu Như Hy là khảo nghiệm năng lực của hắn, hắn nghĩ nghĩ, nói, tiểu nhân sẽ trước đối các nơi tiến hành kiểm toán, làm cho bọn họ đều biết tuy nói chủ nhân không ở kinh thành lại vẫn sẽ không thả lỏng đối các nơi giám thị, đồng thời, tiểu nhân sẽ siêng năng tuần tra, tăng mạnh đối các nơi quản lý. Triệu Như Hy cười, trầm gì gì nói, ngươi này cách làm tuy cũng không tồi, nhưng ta yêu cầu ngươi trái lại làm. Sử siêu cùng Chu Xuân đều là sườn suốt, khó hiểu mà nhìn về phía Triệu Như hi Đó là đi theo Triệu Như Hy bên người nhất lâu, tự nhận nhất hiểu biết cô nương tâm tư thanh phong cũng không suy nghĩ cẩn thận này trong đó đạo lý. Ngài ý tứ là không kiểm toán, không cần tuần tra. Sử siêu hỏi. Triệu Như Hi gật đầu, đúng vậy. Vì cái gì? Chu Xuân không khỏi hỏi. Những cái đó có gì tâm người, người dù sao cũng phải cấp cơ hội làm hắn nhảy nhót ra tới, hảo trừ bỏ này đó cặn bã bùn xa. Triệu Như Hi nói, nếu không về sau một khi gặp được chuyện gì, ở sau lương thọc dao nhỏ chính là bọn họ. Chu Xuân, sử siêu ánh mắt sáng lên. Cô nương cao minh. Chu Xuân phát hiện chính mình lại học được nhất chiêu. Hắn trong lòng cảm khái không thôi. Quả nhiên người thông minh chính là không giống nhau. Cô nương chẳng sợ chỉ có mười mấy tuổi, cũng so với bọn hắn này đó sống tam, 40 tuổi người mạnh hơn nhiều. Cô nương cao minh. Sử siêu chạy nhanh cũng vội vàng đổi kịp, khiếp sợ vội vàng dưới cũng chưa nghĩ đến tân từ tới biểu đạt chính mình kính ngưỡng chi tình. Hắn trước kia tổng nghe Chu Xuân nói cô nương lợi hại. Nhưng cùng cô nương tiếp xúc cơ hội hiếu hắn cũng không có gì cảm giác. Hiện giờ vừa mới đề bạt đến cô nương bên người làm quản ra hắn liền cảm nhận được cô nương lợi hại chỗ. Chịu như khi nói, ta thời gian cũng khẩn, cho nên trước khi đi ta liền không đi các nơi tuần tra. Kế tiếp kinh thành hết thảy đều giao cho sử quản gia ngươi. Có chuyện gì, viết thư cho ta liền thành. Đúng vậy, sử siêu tiến lên thật sâu làm bái trảo. Hắn nguyên liền không có gì tâm. Đối Triệu Như Hy chỉ có cảm kích. Hiện tại biết chủ tử lợi hại, hắn hoàn toàn thần phục, càng thêm không có ý tưởng khác. An trí xong những việc này, Triệu Như Hy liền phó tự lầu. Hôm nay là nàng mở tiệc chiêu đãi các vị nam tính trưởng bối uống rượu nhật tử. Nàng ở kinh thành nổi tiếng nhất Thái Bạch lâu đính mấy cái thuê phòng, đem khang thời lâm, ba vị sư minh, bành quốc an cùng quốc tử giám chỉ đạo quá Triệu Như hi những cái đó phu tử. Bác Ninh nữ tử thư viện ban đầu đã dạy nàng phu tử, trong tộc vài vị nam trưởng bồi tất cả đều thỉnh đi, từ thúc thúc triệu nguyên lương cùng cứu cứu chu hòa dự, chu hòa hoài bồi, cấp này đó sư trưởng mỗi bản đều kính một hồi rượu, lấy kỳ đáp tạ Ngày thứ hai buổi tối, nàng lại ở nhà mở tiệc chiêu đãi thượng đức trưởng công chúa, thôi phu nhân chờ Bắc Ninh nữ tử thư viện nữ phu tử, chấn nam vương phi cùng tiêu nhược đồng, vệ quốc công lão phu nhân cùng vài vị phu nhân. Trong tộc nữ tính trưởng bối cùng ta thị, hứa tuyết hai mẹ con chờ cùng tuy bình bá phủ quan hệ thân hậu hoặc trợ giúp quá nàng người. 647 chương 645 Nam Dương tình huống điều tra báo cáo Chương 645 Nam Dương tình huống điều tra báo cáo Tại đây hai lần trong yến hội, triệu như hy cáo chi bọn họ ly kinh thời gian, ở đại gia sôi nổi tỏ vẻ phải cho các nàng thực tiễn thời điểm, lão phu nhân cùng chu thị cũng biểu đạt xin lỗi. Cô Tô cùng Nam Dương Châu Ly Kinh Thành đều không xa, đại gia không cần cho chúng ta thực tiễn, không chuẩn quá một hai tháng ta lại về rồi. Lao Phu Nhân cười ha hả địa đạo. Chu Thị cũng phụ họa hai câu. Triệu Như Hy muốn đi cô Tô, thời gian liền thần. Các nàng này mấy nhà muốn luân cấp triệu gia người thực tiễn, triệu gia tổ tôn ba người sợ là chúng tuyển ngọ, buổi tối đều phải dự tiệc, thật sự là mệt đến hoàng Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng Trấn Nam Vương Phi đều là lanh lẹ người. Thượng Đức Trưởng Công Chúa nói, như thế, chúng ta đây liền không được này nghi thức xã giao. Chờ các ngươi từ nơi khác hồi kinh, chúng ta lại cho các ngươi đón gió. Triệu Như Hy muốn ly kinh, tiêu lệnh diễn tự nhiên là tất cả luyến tiếp. Thân là bạn trai, hắn suy xét muốn so người khác đều nhiều. Triệu Như Hy lâm hành kia buổi tối, hắn đưa cho Triệu Như Hy một điện giấy, đây là Nam Dương Châu quan viên tư liệu. Ngươi đại sư huynh đối với ngươi vẫn là rất không tồi, cho ngươi chọn địa phương khá tốt. Nam Dương Châu vừa lúc ở vào Kinh Thành cùng Cô Tô trung gian vị trí, ngươi trở lại Kinh Thành vẫn là đi Cô Tô đều thực phương tiện. Trì Châu Lưu Hoành Vũ, làm quan thanh chính, năng lực cũng cường, tuổi cũng lớn, đã có hơn 60 tuổi, quá 2 năm liền sẽ về hưu. người như vậy, đối cấp dưới sẽ khoan dung rất nhiều, tương đối hảo ở chung. Rốt cuộc dù sao cũng phải vì con cháu để đường rút lui, kết thiện duyên, còn nữa hắn tuổi tác lớn, ngươi làm hắn cấp dưới, nhàn thoại cũng ít một ít. Tiêu lệnh diễn đối triệu như khi nói. Nam Dương Châu ban đầu có hai gã đồng chi, phân trưởng mối, lương, bát trộm, đê sông, hải cương, công trình trị thủy, thủy lợi cùng với rửa sạch quân tịch, vô tuy dân di chờ sự vụ. người đi lúc sau liền thành 3 vị. Bọn họ trên tay quyền lợi tự nhiên muốn phân ra tới một bộ phận. Vị tiêu kêu lý lợi đồng chi còn hảo, thái diệu tông người này ngươi đến đề phòng, đây là cái tiểu nhân, quyền lợi dục cũng thực trọng, vẫn là thái tử một hệ người, hắn đối lưu hành vũ vị trí này trí tại tất đắc, bởi vậy đối với ngươi sẽ không có hảo cảm, liền tính không hám hại ngươi, cũng tất là muốn xa lánh. Tiêu lệnh diễn ở hiện đại tuy rằng chỉ là một cái thiết kế sư, nhưng tới rồi cổ đại sau, tiếp thu nguyên chủ ký ức. Lại thân là hoàng tử, trạm độ cao không giống nhau, tưởng đồ vật tự nhiên không giống nhau. hắn vốn dĩ chỉ số thông minh liền cao, trải qua 2 năm rèn luyện, còn đi công bộ cùng biên quan đi rồi một chuyến, đối với chính vụ này một khối đã là rất quen thuộc. hắn sợ triệu như hy đi Nam Dương nhậm chức bị người khi dễ, xem thường, triệu như hy chức quan nhất định xuống dưới. Hắn đã kêu người ra roi thuốc ngựa đi Nam Dương đem trong nhà môn tử trên xuống dưới lớn nhỏ quan lại đều tra xét cái đế hướng lên trời. Vừa rồi hắn cấp triệu như hi kia điệt tư liệu, chính là các quan viên kỹ càng tỉ mỉ tư cách, bao gồm quê quán, xuất thân, trong nhà có mấy khẩu người, gia sản bao nhiêu, sau lưng có cái gì thế lực liên lụy. Dù sao có thể điều tra ra đều đã điều tra xong. Có này đó tư liệu nơi tay, hơn nữa triệu như hi kia thông minh đầu bóc. Hắn tin tưởng Triệu Như Hi là sẽ không có hại. Cái này làm cho hắn cũng tốt xấu cũng yên tâm chút. Lại phòng kinh thừa trần khang, người này tuy không vì quan, lại là cái địa đầu xà giống nhau nhân vật, nhúng tay hắc bạch lưỡng đạo, nhưng còn tính giảng nghĩa khí. Ngươi tới rồi nơi đó sao tốt nhất cùng hắn làm tốt quan hệ. Mặc dù làm không tốt, cũng đừng đắc tội, nếu không ngươi ở nơi đó làm việc một bước khó đi. Triệu Như Hi thỏ lại gần, hôn hắn một ngụm. Hơn nữa dâng tặng một cái điểm mỹ tươi cười, cảm ơn ngươi vì ta làm này đó. Kỳ thật nàng đi địa phương làm quan, là tưởng thử một lần chính mình năng lực, nhìn xem có thể hay không ở trời xa đất lạ địa phương, trong khoảng thời gian ngắn đứng bững bước chân, làm ra điểm thành tích tới. Nhưng những người này, một cái hai cái, đều vì nàng dầu thúi ruột. Nàng sư phụ phái sư huynh đi làm chi phủ, tiêu lệnh diễn càng là yên lặng mà đem Nam Dương quan lại tình huống điều tra rõ ràng. Nàng tin tưởng, tiêu lệnh diễn sau này nhất định sẽ thời khắc chú ý nàng động tính, ở nàng yêu cầu thời điểm thế nàng dọn sạch chứng ngại, xử lý hết thể phiền thoái. Ở hiện đại khi nàng đơn đã độc đấu, làm nữ cường nhân. Hiện tại ngấm lại nếu có người ở sau lưng yên lặng duy trì, che mưa chắn gió, cũng là một loại hạnh phúc. Giao đái rõ ràng nha môn tình huống, tiêu lệnh diễn lại nhớ thương thượng triệu như Hy An Nguy, người hiện tại thân thủ còn có thể, người bình thường gần không được người thân. Nhưng gặp được cao thủ vẫn là không được. Nếu không ta đem hai cái hộ vệ đưa đến mẹ mình nơi đó, ngươi đem bọn họ mua trở về, đặt ở bên người. Có đôi khi gặp được không lớn không nhỏ sự, ám vệ lại không hảo hiện thân, ta sợ ngươi có hại. Ám vệ là triệu như hy cuối cùng át chủ bài. Nếu là gặp điểm lưu manh du côn bọn họ liền mẻ ra, làm ngươi phát hiện, về sau gặp được nguy hiểm thời điểm người khác sẽ có phòng bị. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Triệu như hy không phải gặp được trọng đại nguy hiểm, bọn họ là sẽ không hiền thân. Như vậy gặp không lớn không nhỏ sự, mã thắng cùng la thị hộ không được nàng khi, thật đúng là không dễ làm. Triệu như hy nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng hảo. Mã thắng bọn họ thân thủ, cũng liền so với người bình thường hảo một chút, hơn nữa thực chiến kinh nghiệm tương đối thiếu. Rốt cuộc vẫn luôn ngốc tại Tuy Bình Bá Phủ, An Nhàn Quán. Liền tính bọn họ mỗi ngày kiên trì luyện tập, nhưng không có thực chiến. Không có cao thủ chỉ điểm, trình độ là để không đi lên. Tiêu lệnh diễn đưa tới hộ vệ, thân thủ tuyệt đối là đại nội cao thủ cấp bậc. Có thể đi đến bên ngoài đi lên đi theo nàng, triệu như hy an toàn bảo đảm liền càng cao, có chuyện gì cũng có thể càng tốt sai xử bọn họ đi làm. Ngoại phái ra đi, triệu như hi bên người vẫn là thiếu người. Nếu triệu như hy là cái nam tử, như vậy trừ bỏ nhân thân an toàn, liền không có gì đáng sợ sợ. Nhưng nàng là cái nữ tử. Có chút người bên ngoài thượng làm bất quán nàng, liền khẳng định sẽ từ nữ tử thanh danh thượng làm văn. Nàng đi xuống nhậm chức là rèn luyện chính mình, thể nghiệm sinh hoạt, cũng không thể đem chính mình làm đến thanh danh hôn đột. Đồ tăng nàng cùng tiêu lệnh diễn ở bên nhau khó khăn, làm lao phu nhân, chú thị, khang thời lâm bọn họ lo lắng khổ sở. Cho nên bên người nhiều mang mấy người cao thủ vẫn là cần thiết. Ngươi cũng muốn chú ý an toàn, bảo trọng chính mình có chuyện gì kịp thời phái người cho ta biết, đặc biệt là trên thân thể ngươi có cái gì không khỏe, nhất định phải cho ta biết. Triệu như hy cũng bắt đầu rồi đối tiêu lệnh diễn tha thiết dặn dò. Lo lắng tiêu lệnh diễn không đem nàng lời nói để ở trong lòng, có cái đau đầu như óc cũng không thèm để ý, không muốn làm nàng vất vả, qua lại buồn ba. Triệu như hy phủng hắn mặt, nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, gàn từng chữ, ngươi đừng quên, nguyên cốt chuyện nguyên thân là như thế nào không? Ngươi cũng đừng quên ta có dược có thể cứu mạng. Cho nên ngươi đàn phàm có cái đau đầu nhức ốc, nhất định phải coi trọng, ngàn vạn đường đại ý, cũng nhất định phải cho ta biết. Nguyên cốt chuyện đối tiêu lệnh diễn miêu tả không nhiều lắm, chỉ nói hắn là bệnh chết. Tuy nói triệu như hy cùng tiêu lệnh diễn đều cảm thấy, tiêu lệnh phổ với trên chiến trường qua đời sau, thái tử hoặc tam hoàng tử không có bương tha nguyên chủ, bởi vậy làm người cấp nguyên chủ hạ độc làm hắn bệnh vong. Nhưng ai biết có phải như vậy hay không đâu. Không chuẩn nguyên chủ liền thật là sinh bệnh mà chết. 648 chương 646 đi cô Tô Phủ Chương 646 đi cô Tô Phủ Ấn nguyên cốt chuyện phát triển, tiêu lệnh diễn bệnh chết kia đạo khảm đã qua đi. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, tiểu tâm tổng không đại sai. Tiêu lệnh diễn trẻ nhanh chỉnh trọng gật đầu, yên tâm, ta nhất định hảo hảo bảo trọng chính mình, cũng nhất định sẽ cẩn thận. Ta không riêng lưu ý trong cung thái y kia, còn ở dân gian tìm hai cái thập phần lợi hại lang trung, giữa ở tề vương phủ. Ta thật vất vả nhặt một cái mạng nhỏ, còn cùng ngươi lưỡng tình tưng duyệt, đang muốn cùng ngươi quá thượng hạnh phúc nhật tử, sao có thể làm chính mình một không cẩn thận liền đi đời nhà ma đâu. Cho nên lão bà ngươi yên tâm, ta sẽ tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận. Có cái gì không thoải mái, cũng nhất định làm người thông tri ngươi. Liên tính sợ bóng sợ gió một hồi. Làm ngươi vất vả qua lại bôn ba, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Ta thích mệnh thật sự, nhưng không bỏ được ném xuống ngươi tại đây xa lạ thời không. Mệnh quan triều đình, không có hoàng thượng mệnh lệnh là không thể thiện rời trước trước sở tại. Nói cách khác, triệu như hy ly kinh, muốn nương nghỉ tắm gội ngày trở lại kinh thành đi bộ đi bộ, đều không cho phép. Một khi tiêu lệnh diễn cảm thấy thân thể không khỏe, muốn triệu như hy gấp trở về, nàng phải lén lút khuya khoát lên đường. Chỉ cần ngươi không có việc gì, qua lại buôn ba một chút lại có cái gì vội vàng. Tà thân thể hào đâu? Triệu Như Hi nói. Tiêu lệnh diễn mặt mang khát khao nói, gian nan chính là này hơn nửa năm. Sang năm mùa xuân thế cục đã định, mặc kệ là cái cái gì tình hình, chúng ta đều sẽ thành thân. Đến lúc đó hai ta liền ở bên nhau, Vĩnh không chia lìa Triệu Như Hi gật gật đầu, đúng vậy, Vĩnh không chia lìa Hai người rúc vào cùng nhau thật lâu không nói gì. Sáng sớm ngày thứ hai, triệu như hy liền mang theo lão phu nhân, chu thị cùng liên can hạ nhân, tiêu lệnh diễn cấp hộ vệ cùng ám vệ cùng nhau rời đi Kinh Thành, đi trước cô Tô Thành. Tiêu lệnh diễn đưa tới hộ vệ, ấn bình thường chỉnh tự đi, tất nhiên là tới trước mẹ mình nơi đó đánh vừa chuyển, lại làm chu xuân thế triệu như hy mua trở về. Nhưng hiện tại thời gian khẩn cấp, không công phu như vậy quay vòng vô hồi. Tiêu lệnh diễn cùng Triệu Như Hy liền trực tiếp đơn giản thô bạo mà đem này hai nam một nữ tắc mà trong đội ngũ. chư bỏ Chu Xuân, mã Thắng này mấy cái biết tiêu lệnh diễn tồn tại cảm kích người, đối ngoại, bọn họ đều nói này ba người là từ tiểu đảo Trang lấy ra tới Trang Đô. Lao Phu Nhân cùng Chu Thị đối Triệu Như Hy từ trước đến nay yên tâm, hận không thể nàng nhiều mang những người này tiền nhiệm. Bởi vậy đối với ba người lai lịch một chút cũng không nghi ngờ. Mặt khác hạ nhân càng không có hoài nghi, bởi vì triệu mấy năm nay triệu Như hy tử trang nô chọn không ít người ra tới làm việc, bất quá khi đó chọn chính là Bạch Lộ trang người, mà phi tiểu đảo trang. Đại tấn này mười mấy năm qua không có đại thai nạn, siêu cao thuế nặng cũng không nặng, dân chúng đều có thể an cư lạc nghiệp, hơn nữa tiêu khất đối với trị an này một khối cũng trở đến dư nghiêm, bởi vậy chặn đường cướp bóc giả cũng không nhiều. Triệu như Hi đoàn người mấy chục người Lao phu nhân cùng chu thị ở triệu như hy đề nghị hạ đều thay cho hoa phục thao xuống quý trọng trang sức, ra vẻ trung đẳng nhân ra, cao vệ cường, mã thắng đám người thủ vệ lại nghiêm, bởi vậy đảo cũng không có bọn đạo trích tới đánh các nàng chủ ý. Chú Xuân ban đầu liền tới hướng với cô Tô, mua tòa nhà trí sản nghiệp, sau lại lại đưa triệu nguyên Huân lại đây. Đối với này dọc theo đường đi tình huống thập phần quen thuộc. Hắn đem một đường ăn, mặc, ở. Đi lại an bài đến thỏa đáng, chương trì có độ. Đoàn người chậm rãi đi tới, ở trên đường đi rồi 5 ngày, đến ngày thứ 5 buổi chiều, rốt cuộc vào cô Tô Thành. Mẫu thân. Triệu Nguyên Hân sớm đã ở cửa thành chờ thấy Tuy Bình bá phủ một đội nhân mã, vội vàng tiến lên, đối với Lưu Toàn cưới ngựa đi theo một chiếc xe ngựa gọi một tiếng. Hắn nhất lo lắng mẫu thân tuổi lớn, lại sống trong nhung lụa chịu không nổi buồn ba mệt nhọc, ở nửa đường bị bệnh. Cửa sổ xe rèm vải bị kéo ra, lộ ra lão phu nhân mặt mày hồng hào mặt tới. Khi tỉ nhi cải tạo xe ngựa, ngồi dậy một chút cũng không sốc nảy, ta lên xe liền ngủ, nằng cái kia quản gia Chu Xuân lại thực sự có khả năng, một đường an bài đến thỏa đáng. Ta cũng chưa chịu tội gì. Lão phu nhân cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thấy mẫu thân thần thái sang láng, chút nào không lộ mỏi mệt bộ dáng, chịu nguyên Huân yên lòng. Đoàn người vào thành, tới rồi Triệu phủ, lão phu nhân nhìn kia chỗ tòa nhà, cũng kinh ngạc không thôi, quay đầu đối Triệu Như Hi nói, tòa nhà này, hoa bao nhiêu tiền? Một vạn lượng bạc. Triệu Như hy trột dạ địa đạo, nói xong nàng lại chạy nhanh bổ sung, nơi này là cô tô, lại là như vậy đoạn đường, tòa nhà lại hảo, chiếm địa cũng rộng, kỳ thật chiếu bình thường giá, một vạn lượng căn bản bắt không được tới. Nay không ta Tam sư huynh ở đại lý tự sao? Các ngươi cũng biết bọn họ kia nhà môn. Khu, thường thường muốn xử lý một ít thôn trang, tòa nhà, ta sư huynh hỏi ta, ta đỉnh đầu lại vừa lúc có tiền, liền đem nó mua tới. Nếu là chúng ta không được, thuê, hoặc là qua tay bán, cũng có thể kiếm thượng mấy ngàn lượng đâu. Nàng như vậy vừa nói, đại gia liền tin. Đại lý tự thường xuyên bán đi tội quan bất động sản đồng ruộng. Triệu như hi ở Bắc Ninh cái kia thôn trang, chính là như vậy tới. Lấy mô tông ở đại lý tự địa vị cùng hắn cùng triệu như hy quan hệ, thế nàng ở cô tô thu xếp một chỗ tòa nhà thật đúng là không là vấn đề. Triệu Nguyên Hơn nói, tình huống thật đúng là như hy tỷ nhi theo như lời như vậy. Này chỗ tòa nhà, là khả ngộ bất khả cầu. Hiện tại chỉ cần thả ra phong đi, một vạn 5.000 lượng bạc, tùy thời có thể bán đi ra ngoài, nếu không nóng nảy, chậm rãi chờ người mua, gặp thích nơi này lại không kém tiền, một vạn bảy. 8.000 cũng không có vấn đề gì. Ai, nhà chúng ta có thể quá hiện tại ngày lành, ít nhiều khô một cư sĩ. Nếu là không có hắn thu Hy Tỷ Nhi vì đồ đệ, Hy Tỷ Nhi lại có thể làm, cũng chạm không đến hiện tại độ cao. Lao Phu Nhân cảm khái nói. Đoàn người vừa đến trong đại sảnh ngồi xuống, liền có hạ nhân tới báo. Bà ra, chương đại nhân phái người đệ bái tiếp, nói phải cho Lao Phu Nhân Thỉnh an. Mẫu thân, ngài tàu xe mệnh nhọc, không bằng ta đẩy làm hắn ngày mai lại đến." Triệu Nguyên Huân nói. Nghe được lời này, Triệu Như hy lông mày hơi hơi chọn một chút. Ở chung lâu như vậy, nàng đối tiện nghi lão cha cá tính sớm đã thập phần hiểu biết. Triệu Nguyên Huân bởi vì từ nhỏ thể nhược, năng lực cùng tài hoa cũng không ra loại xuất chúng, hơn nữa so sánh với hắn cái này đích trưởng tử, thân cha càng thích con vợ lẽ tâm đệ, cô ý vô tình vắng vẻ hắn, này dưỡng thành hắn hơi hơi có chút tự ti tính tình. Biểu hiện ra ngoài Đó là khiêm tốn. Hắn cũng không hiếu thắng, đại nhân ôn hòa có lễ, hoàn toàn không có công kích tính. Nhưng hiện tại, hắn đối với chính mình cấp trên, lại biểu hiện ra cường ngạnh một mặt. Xem ra trong khoảng thời gian này triệu nguyên Huân ở cô tô phủ làm được không tồi, ít nhất hắn cấp trên là nhường hoặc định bỡ hắn. Nếu không sẽ không làm triệu nguyên hân biến thành như vậy. Không cần không cần. Ta một chút cũng không mệt, ngươi làm hắn tiến bảo. Nhân ra hảo ý tới xem ta. Sao có thể như vậy chậm chế? Lao phu nhân chạy nhanh nói. Nàng cũng không thể bởi vì chính mình duyên cớ, làm nhi tử đắc tội cấp trên. Nương nói rất đúng. Người chậm chế trương đại nhân, ảnh hưởng chính là chúng ta hy tỉ nhi thanh danh. Nếu là người khác nói chúng ta chạm nguyên mắt cao hơn đỉnh, khinh thường người, kia đã có thể không xong. Chu Thị nói. Triệu Nguyên Hân vừa nghe lời này, một liên thanh mà gọi người đi cấp trương thuận đáp lời. 649 chương 647 danh sách. Chương 647 danh sách. Không bao lâu, chương thuận liền tới rồi. Vốn dĩ tới, chỉ tới chính viện tới cấp lão phu Úi nhân Thỉnh Cái An, Chu thị cùng Triệu Như Hi này đó nữ quyến là tránh mà không thấy. Nhưng Triệu Như Hi thân phận cùng dĩ vãng bất đồng, nàng không hề là Triệu Nguyên gia bình thường nữ quyến, mà là trên quan trường người. Cho nên nàng lưu tại lão phu Úi nhân bên người. Đi theo Triệu Nguyên Hơn cùng nhau tiếp Đại Trương Thuận. Trương Thuận không phải một người tới, bên người còn mang theo cái người trẻ tuổi. Nhìn đến này tình hình, Triệu Nguyên Huân trên mặt tươi cười liền phai nhạt xuống dưới. Trương Thuận cấp lao phu nhân hỏi an, nói, đây là ta cháu trai Trương chiêu Đức. Ta đại ca nghe nói ta muốn tới Trương Đại Nhân nơi này, liền năn nỉ ta mang theo hắn tới, hướng Triệu Trạng Nguyên thỉnh giáo một chút học vấn. Như có đường độ chỗ, còn thỉnh bao dung. Lao phu nhân nhìn đến Trương chiêu đức là cái mi thanh mục tú thiếu niên lang, lại nhìn đến nhi tử trên mặt không được tốt xem tình hình, trong lòng nhiều ít đoán được trường thuận dụng ý. Từ khi triệu như hy trở thành hội họa tông sư, tuy bình bá phủ liền không bình tĩnh quá. Lúc ấy triệu nguyên Huân còn ở kinh thành, vì thế lâu lâu mà liền có người mang theo nhà mình con cháu đến tuy bình bá phủ tới bái phỏng còn để lộ ra kết thân ý tưởng. Có chút còn lại là nữ quyến tới cửa. Cùng lao phu nhân cùng chu thị nói chút có không, mục đích chính là tưởng cưới triệu như hi vì con dâu hoặc cháu dâu. Lao phu nhân cùng triệu nguyên Huân chu thị bắt đầu còn rất có hứng thú, cảm thấy nếu có người tốt tuyển, cũng có thể lưu làm suy xét đối tượng, đến lúc đó lại tìm cơ hội an bài triệu như hi cùng đối phương trông thấy mặt. Vạn nhất hy tỉ nhi cũng coi trọng đối phương đâu. Ai biết bọn họ nhìn tới nhìn lui. Liền không thấy chung một cái so nhà mình hy tỉ nhi càng xuất sắc. Thậm chí một ít a miêu a cẩu đều tới cửa, còn không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Lại tư cập triệu như hi nói không suy xét việc hôn nhân, bọn họ dứt khoát liền phai nhạt tâm tư. Không phải rất quen thuộc hoặc thân phận địa vị tương đối cao, liền tìm lý do huyển cự, liền thấy đều không nghĩ thấy. Lao phu nhân trên mặt tươi cười tuy rằng bất biến, nhưng đôi mắt nhiệt tình lại phai nhạt xuống dưới, nói. Trương Đại Nhân nói đùa. Ngài là tiến sĩ, có ngài dạy dỗ, lệnh chất ở học vấn thượng nơi nào còn cần hướng người khác thỉnh giáo. huống hồ nhà ta Hy Tỉ Nhi là cái tiểu cô nương, tuy may mắn chúng chẳng nguyên, lại cũng không dám cho người khác chỉ điểm văn trương. Thế nhân đối nữ tử từ, từ trước đến nay khinh mạ, có người nếu là đánh thỉnh giáo văn trương lấy cơ tới hủy nhà ta Hy Tỉ Nhi danh dự, chuyên gia không tốt lời đồn, đó chính là đánh hoàng thượng mặt. Chúng ta chỉ có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trương Đại Nhân Tự sẽ không như thế, nghĩ đến lời này cũng chỉ là khách khí lời nói. Nhưng nên giải thích, chúng ta vẫn là đến giải thích rõ ràng, để tránh phát sinh hiểu lầm. Ha ha ha, là chúng ta đường đột, thật không phải với thật sự. Trương Thuận cười gượng vài câu, Triệu Trạng Nguyên là Tân Khoa Tiến Sĩ, so tất cả mọi người lợi hại, mọi người đều nghị hướng nàng thỉnh giáo học vấn, đảo đã quên nàng là cái nữ tử. Hắn hướng lao phu nhân cười nói, có như vậy tiền đồ con cháu, lao phu nhân ngải lao có phúc khi a Ha ha, thác xương minh thịnh thế phúc, thác hoàng thượng phúc. Lao phu nhân cũng bắt đầu cùng hắn đánh ha ha. Trương thuận hôm nay tới, trừ bỏ tưởng đem cùng triệu ra quan hệ gắn bó đến càng chặt chẽ một ít, tốt nhất đem chất nhi đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài ngoại, còn muốn tìm hiểu một chút triệu như hy ngoại nhầm mà. Hắn lúc ấy chính là đã cho một cái danh sách cấp triệu nguyên hần. Cũng không biết ân tình này rơi xuống thật chỗ không có. hắn hướng triệu như Hi nói, triệu trạng nguyên đã trúng một giáp, là lưu tại hàn lầm viện đi. Không có, ta thỉnh cầu ngoại phóng. Triệu như hy cười nói. a Trương Thuận làm ra bộ dáng giật mình, bất quá lập tức liền triệu triệu như hy dơ ngón tay cái lên. Triệu trạng nguyên quả thực cùng đại gia bất đồng, tâm hệ bà cánh, nguyện ý hiểu biết dân sinh khó khăn, là chúng ta chi mẫu mực. Trương Đại Nhân quá khen. Triệu Như Huy mỉm cười. Không biết Triệu Trạng Nguyên thả nơi đó ngoại nhậm. Trương Thuận hỏi. Nói, hắn còn nhìn Triệu Nguyên Huân liếc mắt một cái, làm Triệu Nguyên Huân nhớ tới Trương Thuận cho hắn kia Trương danh sách. Triệu Nguyên Huân cũng nhìn về phía Triệu Như Huy. Hắn chỉ thu được Triệu Như Huy thi đậu Trạng Nguyên tin vui. Đến nỗi Triệu Như Huy phái quan sự, bởi vì thời gian khẩn, các nàng thực mau liền tới Cô Tô, Chu Thị liền không có lại phái người cấp Triệu Nguyên Huy nói. Triệu Như Hy phóng ngoại nhậm sự, vẫn là chu thị phái người trước tiên báo tin, làm hắn ra khỏi thành nên đón lao phu nhân gã sai và nói. Trương Thuận lúc ấy ở nha môn, cũng nghe tới rồi. Đến nỗi Triệu Như Hy ngoại phóng nơi nào, Triệu Nguyên Hân chính mình cũng không biết. Bất quá Trương Thuận cho hắn kia Trương danh sách, hắn đã sớm nhờ người đưa về Kinh Thành. Cũng không biết Triệu Như Hy vận tắc đến thế nào. Triệu Như Hy nói, An Châu tỉnh Lâm Giang phủ Nam Dương Châu nhậm Châu đồng chi. Trương Thuận cùng Triệu Nguyên Huân đồng thời sử sốt. Nơi này, nhưng không ở Trương Thuận cấp cái kia danh sách. Triệu Nguyên Huân liền có chút sốt ruột, hỏi, lúc trước ta từng gọi người đưa trở về một cái danh sách, mặt trên đều là Trương Đại Nhân cùng năm hoặc cùng trường. Hắn không riêng biết rõ bọn họ là người, có tầng này quan hệ ở, còn có thể chiếu cấu ngươi một vài. Này Nam Dương Châu không ở danh sách đi. Cha ngài thật sẽ nói giỡn. Phái quan là Hoàng thượng sự tình. Sao có thể ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào? Lại nói, ta là chẳng nguyên, quan cư từ lục phẩm, địa phương thượng có thể thích hợp ta cái này phẩm dai vốn là không nhiều lắm, ta còn không thể lập tức làm đầy đất chủ quan, cần phải từ phụ quan làm lên, cũng chính là châu đồng chi nhất thích hợp ta. Triệu nguyên huân lời vừa ra khỏi miệng, cũng biết chính mình nói không thỏa đáng. Có chút lời nói nhà mình nói nói còn hảo, hiện tại làm trò trương thuận thúc cháu hai mặt nói, vậy không thỏa đáng. Bị ngươi truyền ra đi, chắc chắn có người ta nói bọn họ triệu ra muốn làm hoàng thượng chủ, hoặc có ngự sử buộc tội ngô hoài tử cấp ngô hoài tự chiêu hát. Là là là, cha đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Triệu Nguyên Hơn nói, lắc đầu, cười khổ nói, ngươi không biết, lúc trước vừa nghe ngươi thi đẩu công sĩ, ta liền lo lắng ngươi đi làm địa phương quan khi có người khi dễ ngươi, hoàn toàn rối loạn đúng mực Ha ha, triệu chẳng nguyên, cha ngươi đây là quan tâm ngươi. Trương Thuận cười nói, cũng là hắn mặt ủ mày hê mà cùng ta tố khổ, ta mới viết một chương danh sách ra nủi hắn, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Phái quan việc, tự nhiên là hoàng thượng phái đến chỗ nào chính là chỗ nào, phải ai chính là ai, chúng ta tự nhiên hết thảy đều nghe triều đình an bài. Hắn là nhân tinh, vừa nghe triều như hy lời nảy phong, liền chạy nhanh nói tiếp, đem mọi người đều phủi sạch, cũng thuận tiện cho thấy thái độ, hắn cùng triệu ra người là người trên một chiếc thuyền. Tên kia đơn vẫn là hắn cấp đâu. Hắn tuyệt đối sẽ không đem vừa rồi triệu nguyên hân lời nói tiết lộ đi ra ngoài. Nói xong này đó, hắn không khỏi nhìn chính mình cháu trai liếc mắt một cái. Khuy đốn mà biết toàn bộ sự vật, triệu như hi một chữ miệng, hắn liền biết đây là cái lợi hại, tuyệt đối không phải cái bình thường tiểu cô nương, chính trị nhảy bén tính so triệu nguyên hân còn muốn lợi hại. Bất quá cũng là, không có này trình độ, cũng thi không đậu chẳng nguyên. phải biết rằng thi Hương, Thi hội là nhất công bằng bất quá khảo thí. Thi đình tuy rằng xem mặt, nhưng cũng này đây thi hội làm cơ sở. Hơn nữa hoàng thượng tuyệt không sẽ làm một cái bao cỏ đương chẳng nguyên. Cùng triệu chi vi so sánh với, chính mình cái này cháu trai quả thực là khác nhau một trời một vực. 650 chương 648 đến Nam Dương Chương 648 đến Nam Dương Nghĩ đến đây, hắn thu hồi hết thẻ tiểu tâm tư, cười đối lao phu nhân nói Các ngươi đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, ta chính là tới cấp lão phu nhân thỉnh cái ăn, không nhiều lắm quấy rầy ngài già rồi. Ngài nghỉ ngơi, chúng ta cáo tử. Nói, hắn lánh cháu trai đứng lên, hành lệ cáo tử. Lúc này còn không có hạ nha đi. Được rồi, ngươi cũng thượng nha đi, chúng ta không cần ngươi ở nhà bồi, đi thôi đi thôi. Cùng trương đại nhân một khối hổi nhà môn đi. Lão phu nhân thấy trương thuận rời đi, liền đem nhi tử ra bên ngoài đuổi hoàn toàn không có vừa mới gặp mặt khi kia phó tử mâu bộ dáng. Triệu Nguyên Hơn bất đắc dĩ mà ra cửa, hồi nhà môn làm việc đi. Cơm triệu thời điểm hắn trở về, triệu như hy liền hỏi khởi hắn ở trong nhà môn tình huống. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ phát hiện, nhà mình tiện nghi lão cha phòng trừng mới là tiểu thuyết nam chủ, này hoàn toàn là nằm thắng A. Xem, hắn đánh tiểu xuất thân từ hồi phủ, còn tuổi nhỏ liền thành thế tử. Sau khi lớn lên cưới chu thị như vậy cái hảo thế tử, trong nhà ngoài ngọ chu thị đều thế hắn xử lý đến thỏa đáng. Chờ đến triệu như hy trở về, hắn dính triệu như hy quang làng quan, ở đại lý tự có trương thường thận cùng ngô tông che chở căn bản không ăn cái gì đau khổ. Chờ đến ngoại phái, trương thuận vì nịnh bỡ hắn, đối hắn cũng là quan tâm đầy đủ, cái gì đều thế hắn nghĩ tới. Hắn hàng không đến nơi đây làm địa phương quan, căn bản là không ăn qua tân nhân thường ăn đau khổ. Tóm lại, đời này hắn thật sự là mệnh hảo. Triệu Như Hi đến Cô Tô tới còn tưởng cùng Triệu Nguyên Huân học tập học tập đâu, thấy bộ dáng này liền đánh mất ý niệm. Nàng cũng không nghĩ cùng Trương thuận loại này hãy nghiên cứu quan viên tiếp xúc, dứt khoát mang theo mã thắng ở trên phố cùng vùng ngoại ô khắp nơi đi một chút. Chu Xuân ở Cô Tô nghỉ ngơi một ngày, liền đi Nam Dương đi. Triệu Như Hi ở Cô Tô thành không riêng có tòa nhà, còn có một chỗ thôn trang. Này thôn trang cũng là tiêu lệnh diễn thế nàng chí, đoạn đường thật tốt, tất cả đều là thượng đảng ruộng tốt, ngoài ra còn thêm một cái có 137 hộ nông hộ thôn trang, thuộc về cầm tiền cũng mua không được địa phương. Bất quá này thôn trang vẫn luôn là tiêu lệnh diễn một cái ám vệ ở xử lý, tính cả chính hắn thôn trang cùng nhau. Mỗi năm đưa đến kinh thành tiền lời cũng không thiếu, so Bạch Lộ trang tiền lời cao hơn gấp đôi có thừa. Nếu như thế, Triệu Như Hi cũng không tính toán đi thôn trang thượng xem nang khắp nơi đi một chút, chỉ là đơn thuần mà muốn hiểu biết một chút giang nam bên này kinh tế cùng nông nghiệp gieo trồng tình huống. Trương Thuận từ khi biết Triệu Như Hi lợi hại sau, liền không tái khởi chuyện xấu, mỗi ngày thành thành thật thật tựa nha. Ban đầu cùng Chu thị đi được cực gần, Trương phu nhân chỉ tới Triệu phủ cấp lao phu nhân Thỉnh Cái An, biết được Triệu Như Hi không ở nhà sau liền cáo tử, cũng không dám nhiều làm cái gì, lo lắng trọc đến Triệu Như Hi không mau. Tổ mẫu, nương ta tưởng sớm một chút đi Nam Dương. Triệu Như Hy đối Lao Phu Nhân cùng Chu Thị nói. Chu Thị lấy chung trả tay một đốn, kinh ngạc nhìn Triệu Như hi không phải nói ở chỗ này trụ 10 ngày sau. Như thế nào đi như vậy sớm? Ở chỗ này cũng không có việc gì, không bằng sớm chút đi, ta cũng thật sớm chút hiểu biết nơi đó tình huống. Triệu Như Hy nói. Khiến cho nàng đi thôi. Nàng trong lòng nhớ thương chuyện này, ở chỗ này cũng trụ bất tán nhiên. Lao phu nhân nói, hành, ta đây kêu hạ nhân thu thập đồ vật, hậu thiên chúng ta xuất phát. Chu thị đánh nhịp nói, triệu như hi ha miệng thở dốc nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại. Tính, cũng không kém một ngày công phu. Mẫu thân muốn thu thập một ngày liền thu thập một ngày đi. Vì thế triệu như hi ở Cô Tô ở năm ngày, liền cùng mẫu thân khởi hành đi Nam Dương. Nam Dương ở vào kinh thành cùng Cô Tô trung gian đoạn đường. Nhưng bởi vì không cần bận tâm láo phu nhân, triệu như hy cùng chu thị hành trình an bài vô cùng, chỉ đi rồi một ngày nửa công phu, ở khởi hành ngày kế buổi chiều vào Nam Dương cửa thành. Phu nhân, cô nương, Chu xuân sớm đã mang theo thê tử tôn thị ở cửa thành hầu chứ. Nhìn đến xe ngựa bên mã thắng, hán vội vàng đón đi lên, đối với xe ngựa hô một tiếng. Phía trước dẫn đường đi, triệu như hy thanh âm từ trong xe ngựa chuyển đến. Đúng vậy. Chu Xuân chạy nhanh đi đến cửa thành, cùng thủ vệ binh lính chào hỏi, lại tác bạc cho bọn hắn, triệu như hy đoàn người xe ngựa thuận lợi vào thành. Vào thành, triệu như hy liền đem màn xe xúc lên lùi tới ngoại xem. Nam Dương là sen vào tỉnh phủ thành phố lớn cùng huyện thành Chi Gian Tiểu Thành Thị, Ly Cô Tô cùng Kinh Thành đều rất gần, là cái giàu có và đông đúc địa phương. Hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, trên đường người đến người đi, thật là náo nhiệt. Xe ngựa ở trong thành đi rồi ăn xong bữa cơm, rốt cuộc sử vào một cái rộng mở phố hẻm, cuối cùng ngừng ở một chỗ khí phái trước đại môn. Phu nhân, cô nương, tới rồi. Chu Xuân nói, triệu như khi ban đầu xuyên qua thời điểm còn muốn làm bao thuê bạ như vậy hạng nhất có tiền đồ sự nghiệp. Sau lại phát hiện cổ đại giá nhà mấy chục năm như một ngày. Chứ bỏ kinh thành tòa nhà bởi vì người bên ngoài rũ mánh vào làm quan nguyên nhân, càng ngày càng quý. Thuê tòa nhà quan viên cũng rất nhiều, có thể kiếm tiền ở ngoài, địa phương khác liền tạm được. Chứ bỏ giống tiêu lệnh diện thế nàng mua cô tô kia chỗ tòa nhà giống nhau, giữa quan hệ cùng quyền lợi mua, lại qua tay bán cho nổi danh phú thương, nếu không thật đúng là kiếm không đến cái gì tiền. Bởi vậy ấn triệu như hi ý tứ, nàng ở Nam Dương mua một chỗ hai tiến tòa nhà là được. Kết quả nàng hiện tại đi theo Chu Xuân cùng Tôn Thị Hướng trong xuyên qua hai tiến sân. Vẫn cứ không đi đến trụ địa phương Nàng không khỏi nhìn về phía Chu Xuân Mấy tiến Chu Xuân nhìn Chu Thị liếc mắt một cái Ách, bốn tiến Chu Thị vội vàng cười nói Ngươi ở Cô Tô cho ngươi tra trí như vậy Xa hoa tòa nhà Chúng ta tổng không thể làm ngài trụ tiểu viện tử không phải Cho nên thêm chút tiền Cho ngươi mua một chỗ lớn một chút tòa nhà Ta liền một người trụ Tòa nhà quá lớn thật không thích hợp Chịu như hy bất đắc dĩ địa đạo Tường năng ở hiện đại mua cái ba phòng hai sảnh liền phí lao kinh nhi tới rồi cổ đại lại là một chỗ một chỗ hào chạch mà mua, còn tôi tớ như mây. Ngắm lại này xuyên qua cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Ta không phải nghĩ sư phụ ngươi cùng Khánh Dương huyện chúa bọn họ đều phải tới trụ sao? Tòa nhà nhỏ thật không được. Chu Thị nói, này không, tòa nhà này bên ngoài hai tiến, ngươi làm sư phụ ngươi chủ bên trong hai tiến, chính ngươi cùng Khánh Dương huyện chúa trụ. Ta ngẫu nhiên cũng muốn tới trụ trụ. Không chuẩn ngươi tổ mẫu ở cô tô trụ đến thiền, cũng đến ngươi nơi này tới chơi chơi. Cho nên tòa nhà quá tiểu, thật không được. Thành đi. Triệu như hi không lời gì để nói. Chọn một cái sân ở, triệu như hy rửa mặt xong lại ăn cơm, lúc này mới đem mặt khác hạ nhân tống cổ đi ra ngoài, trong phòng chỉ trừa thành phong cùng là thị. Nàng đem chu Xuân gọi tới, hỏi hắn nói, tin tức tìm hiểu đến thế nào. Triệu Như Hy là một cái thích dựa vào chính mình, mà không dựa vào người khác người. Tuy nói tiêu lệnh diễn đã thế nàng đem Nam Dương tình huống đều đã hỏi thăm rõ ràng, nhưng Triệu Như Hy vẫn là tưởng rèn luyện Chu Xuân đám người năng lực. Rốt cuộc kế tiếp nàng ở Nam Dương làng quan, dựa vào vẫn là Chu Xuân đám người. Làm Chu Xuân tự mình đi điều tra, được đến trực tiếp tư liệu cũng càng có thuyết phục lực. Triệu Như Hy cũng tưởng xác minh một chút tiêu lệnh diễn thủ hạ điều tra được đến kết quả. Cho nên tiêu lệnh diễn cho nàng tư liệu nàng cũng không có cấp Chu Xuân xem, mà là Phái Chu Xuân tới hỏi thăm tình huống. 651 chương 649 Mưu Hoa Chương 649 Mưu Hoa Lưu Đại Nhân là cái có khả năng, ở nhậm thượng đem Nam Dương thống trị rất khá. Nhà môn quan lại cùng các nơi lý trưởng đều thực tin phục hắn, ở Nam Dương tương đối có huy vọng. Chỉ là hắn mau về hưu, hắn hai cái nhi tử, một cái cử nhân một cái tú tài. Đều nhiều lần khảo không chúng. Mắt thấy hắn muốn đưa sĩ, 3 năm trước đây hắn khiến cho hắn cái kia cử nhân đại nhi tử làm Nam Dương giáo dụ. Về sau Thái Đại Nhân nếu là tiếp nhận chức vụ hắn vị trí, con của hắn còn phải ở Thái Đại Nhân thủ hạ kiếm cơm ăn. Cho nên hắn hiện tại đối Thái Đại Nhân tương đối thoái nhượng. Chỉ cần không chạm đến lợi ích của hắn việc, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Thái Đại Nhân ỷ vào Thái tử chi thế? Cảm thấy Nam Dương Chi Châu là hắn vật trong bàn tay, mặc dù Ngô Đại Nhân cũng ngăn trở không được, cho nên hắn hiện tại càng ngày càng cường thế. Mới, lương này đó công việc béo bở vẫn luôn trộp vào trong tay hắn. Cô nương tưởng từ trong tay hắn bắt được này hai hạng chung hắn nhất, sợ là không dễ dàng. Triệu Như Hy lại hỏi, Thái Đại Nhân Quan Thanh như thế nào? Thực tế tình huống lại như thế nào? Có Lưu Đại Nhân ở phía trước, Thái Đại Nhân Quan Thanh không hiện. Bất quả hiện tại Lưu Đại Nhân cố ý thoái nhượng, phỏng trừng mấy năm nay Thái Đại Nhân tất nhiên phải kinh doanh ra hảo thanh danh tới. Mà trong lén lút, hắn tư dục rất nặng, sở dĩ khẩn trả muối lương hai hạng không bỏ, chính là từ giữa kiếm chắc không ít ích lợi. Tiểu nhân trong lén lút suy đoán, hắn đến này đó tiền tài, đại bộ phận là thượng cống cho Thái Tử. Mà hắn sở dĩ muốn trở thành một châu chi trường, cũng là vì Thái Tử cấp đoạt này phương quyền lực cùng tài nguyên. Chu Xuân đi theo Triệu Như Hi bên người 2 năm, tấm mắt cũng cùng Lao Phu Nhân cùng Chu Thị đám người giống nhau, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Suy xét vấn đề thời điểm cũng sẽ hướng càng sâu trình tự suy nghĩ, mà không phải xem mặt ngoài hiện tượng. Triệu Như Hi mày không khỏi nhữ lại. Nàng quên lực dù không nặng, tới địa phương thượng làm quan, chỉ là tưởng thâm nhập hiểu biết một chút địa phương kinh tế tình huống, vì cải thiện địa phương bá tánh sinh hoạt ra một chút non nớt chi lực. Cho nên nếu Thái Diệu Tông là một quan tốt, lại không nghĩ khi dễ đến nàng trên đầu, nàng là không tính toán cùng hắn tiến hành chính trị đấu tranh. Chỉ là hiện tại, nàng đã đứng nhị, ngũ hoàng tử đội, đối mặt Thái tử đi theo giả, tổng cảm giác không thể hòa bình ở chung bộ ráng. Ở nàng mí mắt phía dưới, tùy ý Thái Diệu Tông thăm mối, lương phương diện tiền, đưa đi chi viện Thái tử, làm cho bọn họ dùng để đối phó tiêu lệnh diễn nhất phái, nàng tổng cảm giác chính mình quá vô năng chút. Cho nên nàng mặc dù muốn vật cũng chỉ có thể đương một cái chiến đấu Phật, không có lựa chọn nào khác. Nàng hỏi, Thái Diệu Tông có cái gì huy hiếp? Ta kêu người hỏi thăm lại phòng kinh thừa Trần Khang, trong nhà là cái tình huống như thế nào? Chu Xuân khó xử nói, Thái Diệu Tông có cái gì huy hiếp, tiểu nhân không tra được. Đến nỗi Trần Khang, hắn năm nay mới vừa 50 tuổi, sinh ba cái nhi nữ, nữ nhi Xuân giá, nhi tử chỉ đứng lại một cái, hiện tại ở hộ phòng làm tư lại. Hắn cháu trai khai một nhà tử lầu, Trần Khang ra hẳn là có hơn phân nửa sợi. Người một nhà quá đến tuy không phú quý, lại cũng khá giả. Bất quá cô nương nhắc nhở quá, nói vị này Trần Khang là vị hắc bạch thông an. tiểu nhân chỉ tra được này đó bên ngoài thượng sự, ngầm không nghe được. tiểu nhân lo lắng rút dây đậu rừng, cho nên không dám khắp nơi hỏi thăm. Người làm tốt lắm. Triệu Như Hy khen ngợi nói. Đây cũng là lúc trước Chu Xuân tới khi nàng dặn dò. Trần Khang loại người này, hai mắt nhanh nhạy thật sự. Chỉ cần có người hơi hỏi thăm, là có thể chuyển tới lô thai hắn. Mà mặc kệ người là thiện ý vẫn là ác ý, vô duyên vô cớ điều tra người khác, này bản thân hành vi liền đắc tội người. Nàng mới đến, còn chưa thế nào đâu, liền đắc tội địa đầu xà, này tuyệt đối là phi thường không sáng suốt cách làm. Chu Xuân là cái người thường, lại là sinh gương mặt, đến nơi đây tới cũng chỉ có thể tin vỉa hè một ít nói tin tức không hảo trắng trận táo bạo mà tìm người hỏi thăm. Ai biết tiểu lầu tiểu nhị hoặc cửa thành khất cái có phải hay không Trần Khang người đâu. Nàng lại không nghĩ đối Trần Khang làm gì, tự nhiên không cần thiết đi chọc này phiền thoái. Còn nữa, tiêu lệnh diễn cho nàng tư liệu đã tương đối tường tận, chu xuân nơi này tự nhiên là có thể hỏi thăm nhiều ít liền hỏi thăm nhiều ít. Trần Khang năm nay 50 hắn hẳn là có tôn tử đi. Tôn tử bao lớn rồi? Triệu Như hi hỏi. Hắn có ba cái tôn tử, lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi. Trần Khang chính vì tôn tử tiền đồ phát sầu. Chu Xuân nói, Đại tấn quan trưởng quy củ cùng Minh Thanh rất giống, quan cùng lại danh giới rõ ràng, lại địa vị cùng dịch cung cấp, cho nên lại cùng với lại hậu đại là không cho phép tham gia khoa cử khảo thí. Nói cách khác, mặc dù Trần Khang là cái lợi hại nhân vật, ở Nam Dương Hắc Bạch Thông An, là cái địa đầu xà, làm quan cũng không dám bỏ qua hắn. Muốn ở Nam Dương đứng vững góp chân đều yêu cầu hắn duy trì, nhưng hắn bản nhân, hắn hậu đại lại như thế nào lan lột, cũng thoát khỏi không được thân phận thượng gông cùng siềng xích. Trần Khang là lại, con hắn là lại, hắn tôn tử trừ bỏ làm lại liền không còn có lối ra khác. Nhưng sự tình gì đều có thịnh, suy quá trình. Trần Gia muốn nhiều thế hệ đều chiếm cư nha môn cái này địa bàn, kia đến nhiều thế hệ đều là lợi hại nhân vật. Nhưng loại tình huống này rất ít. Lao tử lợi hại. Ở giáo dưỡng nhi tử thời điểm cũng không cấm cường thế, này dẫn tới hắn dưỡng ra tới nhi tử liền vâng vâng dạ dạ, lập không đứng dậy. Mà tôn tử không chuẩn chính là một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng. Người đều nói phú bất quá tam đại, chính là như vậy cái đạo lý. Trần Khang nhi tử có hắn che chở, còn có thể tại trong nhà môn ốc. Chờ Trần Khang già rồi hoặc đã qua đời, con hắn lập không đứng dậy, tôn tử càng là không nên thân. Trần Khang năm đó đắc tội người lại sẽ đối Trần Gia bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó Trần Gia không xuống dốc đều khó. Triệu như Hi Kêu Chu Xuân hỏi thăm Trần Khang tình huống, đúng là tưởng từ nơi này xuống tay. Nàng nói, muốn bồi dưỡng một cái giống Trần Khang như vậy có năng lực người, rất khó. Không riêng yêu cầu thiên phú, còn cần trưởng thành hoàn cảnh. Cần phải bồi dưỡng một cái toán học cao thủ hoặc hòa sư, cũng không khó khăn. Nay tuy rằng cũng giảng thiên phú. Nhưng mặc dù không thiên phú, chỉ cần chịu nỗ lực, tưởng ở phương diện này so với người bình thường trình độ cao một chút, vẫn là không thành vấn đề. Chu Xuân Ánh mắt sáng lên. Thái Diệu Tông tuy bị phân công đi trưởng quản mối, lương chờ phương diện sự vụ, nhưng hắn dù sao cũng là từ nơi khác phái tới quan viên. Này đó sở hữu sự vụ đều đến chứng thực đến tư lại cùng tiếp theo cấp nhân viên trên người. Phía dưới người không phối hợp, Thái Diệu Tông cũng chỉ có thể là một cái bị hư cấu con trỏ tư lệnh không hề tác dụng. Cho nên Thái Diệu Tông muốn trưởng quản này đó, phải mượn sức Trần Khang. Bởi vì Trần Khang là sở hữu tư lại đồ mục trong nha môn tư lại cùng nha dịch, cơ bản đều là hắn đang âm thầm khống chế. Triệu Như Hy muốn từ Thái Diệu Tông trong tay đoạt quyền, cũng không cần cùng Thái Diệu Tông bẻ thủ đoạn, trực tiếp rút tủi dưới đáy nổi là có thể đem nàng nhìn chúng mỗ một khối quyền lợi cấp đoạt lại đây. Thái Diệu Tông tới Nam Dương nhiều năm, cùng Trần Khang tự nhiên cũng là một đám, Hai người tất nhiên ít lợi tương thích, cho nhau cấu kết. Muốn làm Trần Khang vứt bỏ thái rượu tông cái này mắt thấy liền phải làm Nam Dương chi châu người, tới cùng triệu như hy hợp tác, tự nhiên là không dễ dàng. Nhưng nếu là vì con cháu kế đâu? Mấy ngày nay đặt mua hảo thiếu, mọi người đều ở tích cốt văn chờ bạo càng sao. Ta đây cũng tích cốt một trường đi, hôm nay chỉ có một trường, ngày mai buổi sáng bạo càng lại cùng nhau phát ha, ô ô. Thật sự tổn không đủ biên biên đại nhân yêu cầu số lượng từ cờ á cờ, có thể thấu một chương là một chương. 652 chương 650 sơ tiến nha môn. Chương 650 sơ tiến nha môn. Trần Khang cùng thái rượu tông kết phường, được đến đơn giản là tiền quyền thôi. Con cháu nếu là không có tiền đồ, trưởng không được quyền, tiền lại nhiều cũng hộ không được. Trần Khang một khi ngã xuống, con của hắn tiếp nhận không được hắn vị trí, khống chế không được âm thầm lực lượng. Làm Nam Dương Chi Châu Thái Diệu Tông không trực tiếp nuốt rớt Trần ra tài sản liền không tồi, không có khả năng che chở con của hắn đi phía trước đi. Cho nên Trần Khang muốn con cháu có thể bình an hưởng thụ vinh hoa phú quý, câu không phải tiền quyền, mà là con cháu tiền đồ. Hắn có ba cái tôn tử, nếu một cái toán học lợi hại, tiến hộ phòng trưởng quản Nam Dương túi tiền, mối, lương đều ở không chế, bạch đạo liền trưởng ở trong tay, một cái học vẽ tranh, tiến hình phòng làm hòa sư. Cùng tam giáo cửu lưu người giao tiếp, hác đạo cũng có thể thông an. Đây mới là một cái khôn khéo người sở cầu lấy. Suy nghĩ cẩn thận một ít, chu xuân đôi mắt tỏa ánh sáng. Hắn thật sâu làm vai trào, dùng cực cung kính mà ngựa khi nói, cô nương, tiểu nhân minh bạch. Triệu như khi nói, ngươi đừng vội thử hắn, trước sở sở đế, xem hắn cùng thái rượu tông giảng buộc có phải hay không rất sâu. Đừng đến lúc đó nhân ra bên ngoài thượng đầu phục chúng ta. Chờ ta đem hắn con cháu giáo hội, kết quả ngầm hắn còn tại thế thái rượu tông làm việc, chỉ là trên mặt lừa gạt chúng ta, kia đã có thể làm coi tiền như rác. Chu Xuân tức khắc dùng mình, châm giọng nói, cô nương nhắc nhở đến là. Nếu là không cô nương này thanh nhắc nhở, không chuẩn tiểu nhân liền làm sai rồi sự. Chịu như hy xua xua tay, chúng ta cũng chưa kinh nghiệm, đều ở học tập. Không sao, hành sự tiểu tâm chút liền hảo. Đúng vậy. Triệu Như Hy ngược lại hỏi sinh ý tới, tiệm bún sinh ý thế nào? Ở chú xuân tới thời điểm, Triệu Như Hy đã kêu hắn mang theo mấy cái thôn trang người tới, đến Nam Dương mua mặt tiền cửa hiệu khai tiệm bún. Thế ra đại tộc đều sẽ từ người hầu chung chọn mấy cái sẽ làm buôn bán, thả nô tịch, làm cho bọn họ lấy chính mình dành nghĩa chí mà chí cửa hàng làm buôn bán. Như vậy thế ra đại tộc làm sinh thêm nhiều ý cũng sẽ không bị quán lấy thương hộ tên tuổi. Mà bọn họ quyền thế lại có thể làm này đó sinh ý làm to làm lớn. Người hầu muốn rửa vào thế gia đại tộc, trong nhà cha mẹ, huynh đệ thậm chí thê nhi đều còn ở trong phủ làm hạ nhân, cũng không dám sinh ra nhị tâm, như thế cái này sinh ý là có thể bị thế gia đại tộc sở không chế. Cấp người hầu phóng nô tịch, không riêng vì chính mình kiếm tiền, cũng là thi ân với hạ nhân một loại thủ đoạn. Xét thấy Chu Xuân cùng mã thắng một nhà năng lực cùng trung tâm. Triệu Như Hy lúc này đây liền cấp Chu Phạm cùng mã ngọ thời Thả Nô Tịch. Chu Phạm ban đầu đi theo Triệu Như Hy học toán học, việc học có thành tựu sau, hiện tại đi theo Triệu Nguyên Hơn bên người, thế hắn quảng trướng kiểm toán. Thả Nô Tịch sau, Chu Phạm Nhi Tử là có thể tham gia khoa cử khảo thí, trở nên nổi bật. Triệu Như Hy cấp mã ngọ thời Thả Nô Tịch sau, liền lấy hắn danh nghĩa thuê mấy chỗ cửa hàng, đem bạch lộ trang tiền đa đa Nhi Tử tiền bất khuyết. Cùng với thôn trang thượng mấy cái làm buôn bán làm được không tồi nhân ra chịu một ít lại đây, bắt đầu làm mỉ sinh ý. Nàng khai tiệm bún mục đích không phải vì kiếm tiền, mà là vì thu thập tin tức. Quán ăn trà lâu, thường thường là tiểu đạo tin tức truyền bá địa phương. Có này đó cửa hàng, nàng không riêng có thể thu thập tin tức, còn có thể tản tin tức. Chu Xuân nói, sinh ý đều là làm thụ, cô nương điều động tới lại đều là ban đầu ở kinh thành làm buôn bán làm tốt lắm những người đó. Bọn họ lại căn cứ Nam Dương người ẩm thực thói quen điều phối nước chát khẩu vị, bởi vậy bất quá mấy ngày công phu, sinh ý liền thượng quý đạo, hiện tại sinh ý rất rực rỡ. Triệu như hy gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Chờ Chu Xuân lui đi ra ngoài, triệu như hy lệ thường ở trong đầu hô, hệ thống, thống nhi, bà bối. Nhưng hệ thống thanh âm cũng không có ở nàng trong đầu văng lên. Triệu như hy thở dài, lại là không có hệ thống một ngày. Tưởng nó, tưởng nó, tưởng nó. Nếu là có hệ thống ở, nàng chỉ cần hoa một chút tích phân, là có thể đem Nam Dương tình huống nắm giữ đến rõ ràng, nơi nào còn cần tiêu lệnh diễn thủ hạ người cùng Chu Xuân đám người hoa sức của Chín Châu Hai Hổ đi hỏi thăm. Nàng thật sự rất muốn nhà nàng thống tử. Nghỉ tạm một đêm, ngày hôm sau Triệu Như Hy thay đổi một bộ nam trang, lấy mấy cái hộ vệ ra cửa, khắp nơi loạn dạo, liên tiếp đi dạo mấy ngày. Thẳng đến ly tiền nhiệm kỳ hạn còn có 5 ngày khi, triệu như hy mới mặc quan tốt phục, lãnh trù xuân đi nha môn. Chuyến lưu đại điển cùng ngự phố khen quan khi, lễ bộ cho nàng định chế nữ tiến sĩ công phục. Nhưng tới rồi quan trưởng nay quan phục liền không thể tùy tiện loạn sửa lại, cần đến tuần hoàn lễ pháp. Bởi vậy triệu như hy xuyên chính là nam quan viên xuyên quan phục, đầu đội quan ngũ. Bất quá nàng cũng không có cô ý giả dạng thành nam. Người khác tập trung nhìn vào còn có thể nhìn ra được nàng là cái nữ tử. May mắn nàng giá người cao gầy, chính là cái giá áo tử, hoàn toàn có thể căng đến lên, mặc vào quan phục tới một chút cũng không giảm khí độ cùng mỹ mạo. Ngài là trong nha môn thủ vệ nha dịch nhìn đến triệu như hy, biểu tình có chút ngốc, tân đồng chi đại nhân. Vị này tân đồng chi đại nhân, cũng lớn lên quá đẹp đi. Lại còn có như vậy tuổi trẻ, nghe nói vẫn là cái nữ. Hắn không khỏi trên giới đánh giá Triệu Như Hy một chút. Triệu Như Hy thấy thế, như mày, Chi Châu Đại Nhân ở sao? Triệu Chi Vi tiến đến đưa tin. Nha dịch phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra hơi hơi lung tung nói, Ở, Triệu Đại Nhân chờ một lát. Hắn xoay người muốn đi thông bẩm, nhưng dưới chân mới vừa đi hai bước, hắn tưởng tượng không đúng, liền lại ngừng lại. Vị này nữ đại nhân tuy nói là mới tới, nhưng đã là Triệu Đình Hạ nhân Mệnh. Nàng chính là nhà môn trưởng quan. Như thế nào có thể làm nàng ở chỗ này chờ hầu không cho tiến đâu. Hắn vội vàng lại quay lại thân, đối triệu như hy nói, triệu đại nhân mời vào. Triệu như hy đoàn người đi theo hắn vào rộng mở nha môn sân, đã bị lánh tới rồi một cái nhà ở phía trước. Lưu đại nhân, mới tới đồng chi triệu đại nhân tới rồi. Nha dịch ở cửa hô một giọng nói. Trong phòng một trận động tĩnh, ngay sau đó liền ra tới một cái dâu hoa dâm láo đầu nhi núi với triệu như Hy nhìn thoáng qua vội vàng ngâng lên tay tới đối triệu như Hy cười nói Nguyên Lai là triệu đại nhân ngườiơi nhưng tính ra lúc này hai bên nhà ở đều cắt ra tới một người nhìn về phía triệu như hi một cái 30 tới tuổi một cái hơn 40 tuổi đều là trung đẳng dáng người dung mạo cũng bình thường chỉ 30 tới tuổi cao cao gầy gầy biểu tình có chút nghiêm túc mà hơn 40 tuổi cái kia tắc bạch diện hơi béo Nhìn qua tương đối hiền lành. Hạ quan Triệu Chi Vi, gặp qua Lưu Trí Châu Lưu Đại Nhân. Triệu Như Hi trước đối lao đầu nhi hành lễ, lúc này mới nhìn về phía hai bên. Nàng chắp tay, cười nói, này nhị vị, hẳn là Lý Đồng Chi cùng Thái Đồng Chi đi. Triệu Chi Vi gặp qua nhị vị Đại Nhân. 40 tới tuổi bạch mập mạp đầu tiên cười tủng tỉm mà đối Triệu Như Hi chắp tay, tại hạ Thái Diệu Tông, gặp qua Triệu Đại Nhân. Triệu như hy lông mày hơi Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình rong. Ở tiêu lệnh diễn cho nàng tư liệu, vị này Thái Diệu Tông là cái điển hình tiểu nhân, thuộc về Thái Tử Một Hệ, cần phải cẩn thận đề phòng. Bên kia vẻ mặt nghiêm túc Lý Lợi nhìn như không dễ giao lưu bộ dáng, kỳ thật là người tốt. 653 chương 651 ba vị quan viên Chương 651 ba vị quan viên Tại hạ Lý Lợi, gặp qua triệu đại nhân. Lý Lợi theo sau cũng nói Trên mặt vẫn cứ không có vẻ tươi cười. Có thái rượu tông kêu hiền lành nhiệt tình gương mặt tươi cười làm đối lập, càng có vẻ hắn không hảo thân cận. Triệu như hy chắp tay trả lời, thái đại nhân, lý đại nhân, đều vào đi. Có nói cái gì Tiến Bảo nói? Lưu Hoành Vũ nói. Bọn họ nói chuyện này một cái đương khẩu, nhà môn các nơi đã có một ít người ở tham đầu tham não. Bốn người vào Lưu Hoành Vũ nhà ở, cũng không cần nhường châu ngồi, trực tiếp ấn tôn ti ngồi xuống. Triệu Như Hy, Lý Lợi, Thái Diệu Tông ba người tuy cùng là đồng chi, nhưng tuổi bất đồng, làm quan niên hạn bất đồng. Thái Diệu Tông cùng Lý Lợi là cùng rơi tiến sĩ, tức là cùng năm. Nhưng Thái Diệu Tông sau lưng có người, làm 3 năm huyện lệnh sau thực mau liền thăng đồng chi, cũng sớm Lý Lợi hai năm điều đến này Nam Dương Châu tới, xem như cái lao tư lịch. Hắn không chút khách khí mà trực tiếp ngồi ở Lưu Hoành Vũ hạ đầu. Lý Lợi tự giác mà ngồi xuống bên kia, Triệu Như Hy liền ngồi lý lợi xuống tay. Ta Nguyên Lai còn cảm thấy chính mình trẻ trung khỏe mạnh, nhưng nhìn đến Triệu Đại Nhân, mới phát giác chính mình thật là già rồi A Không đợi Lưu Hoành Vũ mở miệng, Thái Diệu Tông liền dẫn đầu cười tủng tỉm mà cảm khai nói. Triệu Đại Nhân không riêng tuổi nhẹ, còn lấy nữ lưu hạng người chúng chẳng nguyên, thật sự là lệnh người bội phục Hắn nói, nhìn về phía Lưu Hoành Vũ, Lưu Đại Nhân, Triệu Đại Nhân tuổi còn nhỏ, cũng không tiếp xúc quá việc đồng áng kinh tế. Lại là hoàng thượng khâm điểm chẳng nguyên, không nên làm lỗi. Theo ta thấy, không bằng làm triệu đại nhân trước hiểu biết một đoạn thời gian tình huống, làm nàng tiếp xúc tiếp xúc các nơi nhân viên. Chờ nàng quen thuộc tình huống, cảm giác có thể thượng thủ sau, đi thêm phân công nàng quản hạt nội dung. Ngài xem như thế nào? Lưu Hoành Vũ ánh mắt chật lóe, nhìn về phía triệu như hy, triệu đại nhân cảm thấy đâu? Chỉ này hai ba câu nói. Triệu Như Hy liền nhìn ra này, ba người tính cách cùng ở chung hình thức. Lưu Hoành Vũ có lẽ thanh chính có năng lực, nhưng hắn lập tức muốn đưa sĩ, phải vì con cháu để đường rút lui, tự nhiên không muốn đắc tội thân là thái tử một hệ thái diệu tông. Cho nên hiện tại chính là vô vi mà trị. Ở vượt rào không quá mức dưới tình huống, chịu đựng thái diệu tông đem chân ruôi đến hắn địa bàn thượng. Mà thái diệu tông cảm thấy có thái tử chống lưng, triệu Như Hy nàng tuổi còn nhỏ, vẫn là cái tiểu cô nương ra mặt mỏng, sẽ đọc sách không nhất định sẽ làm quan, bởi vậy mặc dù nàng phía sau có ngô hoài tự chống lưng, cũng chỉ cần duy trì mặt ngoài khách khí đó là, nên chảo quyền vẫn là muốn bắt ở trong tay, không cho Triệu Như Hy đụng tới một chút. Triệu Như Hy tin tưởng, mặc dù nàng một hai tháng sau quen thuộc tình huống, muốn từ thái rượu tông trong tay phân ra nhất định quyền lợi, thái Diệu tông cũng sẽ lấy các loại lý do thoái thác, chỉ biết cho nàng một ít lại khổ lại mệt, làm không ra thành tích sự tình tới quản hạn. Đến nỗi lý lợi, có lẽ là người không tồi. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì nàng mà cùng thái rượu tông đối thượng. Ở khả năng cho phép trong phạm vi hắn có lẽ sẽ vươn việt thủ, nhưng ở nàng biểu hiện ra chính mình năng lực phía trước, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không đem trong tay quyền lợi nhường ra tới. Mà nàng một cái 15, 6 tuổi tiểu cô nương, trước kia thật đúng là không tiếp xúc nhiều ít việc đồng áng kinh tế. Trật một tiếp nhận những việc này vụ, lại có thái rượu tông ở trong đó xử ám chiêu. Không nói có thể làm ra chuyện gì tới, chỉ sợ liền những cái đó tương quan tư lại đều sai xử bất động. Đến lúc đó, nàng liền thành một cái chê cười. Này đó cân nhắc nhìn như phức tạp, kỳ thật cũng chính là trong nháy mắt sự. Triệu Như Hy chấp trước mắt, gật gật đầu nói, Thái Đại Nhân nói đích xác thật có đạo lý. Thái Diệu Tông trên mặt liền hiện ra một cái tươi cười tới. Ngay sau đó Triệu Như Hy lại vẻ mặt ngây thơ về phía Lưu Hoành Vũ hỏi. Bất quá Thái Đại Nhân trong miệng nói cái này hiểu biết tình huống, tiếp xúc các nơi, là như thế nào cái hiểu biết pháp? Như thế nào tiếp xúc? Thì như mối, lương hồ sơ cùng chứng ngụ, ta có thể điều ra tới xem sao. Thủy Lợi, Hải Phòng, bắt trộm chờ phương diện tư liệu, ta có phải hay không cũng có thể điều ra tới xem. Lưu Hoành Vũ, Thái Diệu Tông, người cười cương ở trên mặt, vẫn luôn bằng quan lý lợi chạy nhanh bưng lên nha dịch cho hắn đảo trà. Nhẹ nhớp một ngụm, che lấp chính mình không chế không được hướng lên trên kiểu khỏe miệng. Khu Lưu Hoành Vũ ho nhẹ một tiếng, chiều Thái Diệu Tông nói: "Thái đại nhân, ngươi cảm thấy đâu?" "Muối, lương hai hạng là công việc béo bở, sớm tại đời trước đồng chi rời trước trước." Thái Diệu Tông liền đem này hai hạng tất cả đều bắt được chính mình trong tay. Lý lợi tới lúc sau hắn cũng không đem này hai hạng thả ra, chỉ cho hắn quản một ít tốn công vô ích sự vụ. Bởi vì Thái Diệu Tông phía sau là thái tử Lưu Hoành Vũ không nghĩ quản việc này, từ bọn họ đấu, cho nên cuối cùng Lý Lợi cũng không có thể từ Thái Diệu Tông trong tay đem công việc béo bở đoạt lại đây. Làm đối thủ cạnh tranh, Lý Lợi vốn dĩ có thể ra tới tỏ thái độ, nói trên tay hắn sự vụ có thể cho Triệu Như Hi xem. Như thế là có thể đem Thái Diệu Tông chen ép đến không có đường lui, đến lúc đó Thái Diệu Tông chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng Triệu Như Hi. Chỉ là tư cập Lưu Hoành Vũ thực mau về Hiu. Đến lúc đó Thái Diệu Tông thượng vị, chính mình còn phải ở hắn thủ hạ kiếm cơm ăn, lý lợi rốt cuộc lựa chọn trầm mặc. Hắn cảm thấy, liền tính chính mình trầm mặc, Thái Diệu Tông hiện tại cũng ở triệu như hy trong tay chiếm không được hảo. Là người hiểu biết tiếp xúc những cái đó sự vụ là hắn nói ra, kết quả lại không cho người xem tư liệu, này tính cái gì. Triệu như hy cũng không phải là không có địa vị người, nàng phía sau không riêng có lại bộ thượng thư ngôi hoài tử Còn có lâm giang phủ chi phủ ngô tông đâu. khinh người quá đáng, kia nhị vị cũng không phải là ăn chay. Buộc tội sổ con vừa lên, đó là thái tử đều chiếm không được hảo. Kia đầu, thái diệu tông nguyên bản là nhìn đến triệu như hy một cái cực mới vừa cập kê tiểu cô nương, tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu, hẳn là tương đối dễ khi dễ, cho nên hắn mới nói nói vậy. Kia nói đến khách khí, nhưng trên thực tế một gậy che đem triệu như hi chi đến chân trời đi không cho nàng sờ chạm trong nha môn bất luận cái gì sự vụ. Đến nỗi hiểu biết tình huống hiểu biết tới trình độ nào, khi nào có thể cụ thể quản hạt sự vụ, còn không đều là hắn cùng Lưu Hoành Vũ định đoạt. Liên tính Lưu Hoành Vũ cảm thấy không hảo quá mức, cho nàng quản một chút tốn công vô ích biên giác sự vụ, kia cũng đủ đem nàng văn hóa. Này so với hắn nhi tử tuổi còn nhỏ tiểu cô nương, nghĩ đến hắn trong chén đoạt thịt ăn, không có cửa đâu. Trong nha môn không riêng đồng cấp quan viên, Đó là trên giới cấp quan viên chi gian cũng tồn tại tranh quyền đoạt lợi tình huống, đây là bình thường cạnh tranh, có năng lực giả thượng, vô năng lực giả hạ, từ trước đến nay là quan trường quy củ. Liên tính triệu như hi phía sau có ngô hoài tự cái này lại bộ thượng thư, thậm chí có bọn họ người lãnh đạo trực tiếp nô tông, đối với loại tình huống này, bọn họ cũng nói không nên lời cái gì tới. Bọn họ tiểu sư muội là một bãi bùn lầy, không có năng lực, đỡ không thượng thường. Chẳng lẽ còn muốn trách bọn họ những người này không đem quyền lợi đưa đến trên tay nàng sao? Bọn họ lại không phải nàng cha mẹ, nàng cũng không phải công chúa. Nếu cùng triệu làm quan, kia đại ra liền các bằng bản lĩnh. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới cái này triệu như hy là cái lợi hại, lập tức bắt lấy hắn trong lời nói lỗ hổng, dùng hắn mâu công hắn thuẫn, đem hắn đỉnh ở trên tường hạ không tới. Thái rượu tông trên trán lập tức chảy ra hãn, 654 chương 652 xích quả quả huy hiếp Chương 652 xích quả quả huy hiếp Từ khi nhân mệnh thư xuống dưới, triệu chi vi sự cùng chi tiết bọn họ đều hướng kinh thành hỏi thăm rõ ràng. Năm trước biên quan lương thảo xuất hiện nguy cơ, chính là triệu chi vi động thân mà ra giải quyết nguy cơ. Nàng toán học lợi hại, là toàn đại tấn quan viên đều biết đến sự tình. Làm nàng xem mối, lương hai hạng chứng ngục. Tuy rằng Thái Diệu Tông tự giác này hai hạng chướng mục đều làm được không tuổi hẳn là cha cũng không được gì hồ sơ thượng càng là không thành vấn đề nhưng hắn vẫn là không có can đảm đem sổ sách tử phóng tới triệu như Hy trước mặt nhưng lời nói là chính mình nói ra, lúc này như thế nào viên trở về hắn lao lao trên chắn hãn ra mặt giày nóiớ lương quan hệ trọng đại đây là triều đỉnh cơ mật trừ bỏ chi Châu đại nhân cùng trưởng quản này hạng sự vụ đồng tri Người khác là không thể xem qua cùng đúng tay. Nếu không nếu là tùy tiện làm người xem, vạn nhất có người phản quốc thông đồng với địch, kia chẳng phải là tiết lộ cơ mật. Đến lúc đó truy tra xuống dưới, cũng không biết nơi nào ra bại lộ. Cho nên này hai hạng triệu đại nhân không thể lụ vào Đến nỗi mặt khác sự vụ tư liệu, triệu đại nhân thỉnh tùy ý. Triệu Như Hy nhìn về phía Lưu Hoành Vũ, Lưu Đại Nhân, là cái dạng này sao? Lưu Hoành Vũ hơi hơi xấu hổ gật gật đầu. Đúng là như thế. Triệu Như Hi nghe được lời này, tông mày, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Lưu Hoành Vũ, hỏi, Lưu Đại Nhân, ngài không phải chi châu sao? Như thế nào mọi chuyện đều phải nghe Thái Đại Nhân? Chẳng lẽ là này Nam Dương là Thái Đại Nhân định đoạn? Nói, nàng nhìn nhìn Thái Diệu Tông, đứng lên Triệu Thái Diệu Tông hành lễ, Thái Đại Nhân, vừa rồi thật là thất kính thất kính. Lưu Hoành Vũ cùng Thái Diệu Tông thiếu chút nữa một ngủm lao huyết phun ra tới. Triệu đại nhân, ngươi thật là nói cái gì đều dám nói ai chẳng lẽ là ngươi ủy vào ngươi đại sư huynh là lại thượng thư, liền không đem cấp trên để vào mắt không thành. Thái diệu tông âm chắc chắc địa đạo. Hắn không nghĩ tới vị này mới tới tiểu cô nương như vậy khó đối phó. Cũng không biết nàng là thật sự không hiểu, vẫn là cáo giả xảo quyệt. Sai rồi, ta trưởng không phải đại sư huynh của ta, nhị sư huynh, mà là hoàng thượng. Triệu như hy cũng không trang ngây thơ vô tri, Hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta là hoàng thượng khâm điểm trạng nguyên, nghĩ đến hoàng thượng đối với ta cái này từ bỏ tiến hàn lâm viện, chủ động yêu cầu ngoại nhầm nữ trạng nguyên vẫn là thực quan tâm. Đến lúc đó ta thượng sổ con hội báo tình huống thời điểm, sẽ đem Nam Dương tình huống nhất nhất đăng báo. Nàng tròn xoe xinh đẹp đôi mắt nhìn nhìn Thái Diệu Tông, lại liếc lưu hành vũ liếc mắt một cái, đến lúc đó lưu đại nhân cùng Thái đại nhân sự, ta nhưng không hảo hồ ý biểu đạt tự nhiên là muốn đúng sự thật viết đi lên. Lưu Hoành Vũ, Thái Diệu Tông, đây là xích quả quả uy hiếp. Tiên nhiệm ngày đầu tiên liền uy hiếp thượng quan, Triệu Đại Nhân thật là hảo bản lĩnh. Thái Diệu Tông cắn răng nói, hắn biết do nếu Triệu Như Hy Lập không đứng dậy, cùng hắn đánh nhau rơi xuống hạ phòng, liền như ngồi ở bên cạnh Lý Lợi giống nhau, đối với bọn họ chi gian cạnh tranh Lưu Hoành Vũ là sẽ không quản. Nhưng một khi uy cập đến Lưu Hoành Vũ chính mình ít lợi, kia hắn tự nhiên sẽ không lại quanh tay đứng nhìn. Một khi Lưu Hoành Vũ không đứng ở hắn bên này, kia hắn địa vị liền phải đã chịu uy hiếp. Lại có bản lĩnh cũng so bất quá thái đại nhân, trực tiếp lướt qua thượng quan trở thành Nam Dương thực tế người cầm quyền. Triệu Như Hy trả lời lại một cách niệm ai? Hảo, đều bất tranh cái Lưu Hoành Vũ khét quát một tiếng. Hắn nghe Triệu Như Hy lời này thập phần trói thai, này không phải châm chọc hắn vô năng sao. Nếu Thái Đại Nhân đưa ra muốn cho Triệu Đại Nhân hiểu biết tiếp xúc tình huống, vậy hiểu biết đến toàn diện một ít. Mối, lương chứng mục, ở Triệu Đại Nhân yêu cầu nhìn lên, Thái Đại Nhân ngươi đưa cho nàng xem, không được cự tuyệt, mà khác sự vụ cũng như thế, không được đối Triệu Đại Nhân kháng cự không phối hợp. Hán nghiêm túc địa đạo. Thái Diệu Tông tuy ở trong lời nói có chút đi quá giới hạn, nhưng cũng không dám thật đắc tội Lưu Hoành Vũ. Lưu hành vũ rời trước là lúc đề cử hắn kế nhiệm vẫn là không đề cử, khác biệt chính là rất lớn. Hắn phía sau tuy đứng thái tử, nhưng hắn cuối cùng là từ lục phẩm tiểu quan, còn không đến làm thái tử điện hạ dốc hết sức giữ gìn nông nỗi. Dù sao cũng phải chính mình có năng lực đi tranh thủ, đạt được lớn hơn nữa quyền bính, mới có thể làm thái tử coi trọng hắn, nguyện ý giữ gìn hắn. Cho nên cái này chi châu vị trí, đến chính hắn bằng bản lĩnh đi tranh thủ. Là, Lưu Đại Nhân đã lên tiếng, hạ quan không dám không tử. Hắn nghẹn khuất địa đạo. Giờ khác này hắn vạn phần hối hận muốn cấp triệu như hy một cái ra hoài phủ đầu. Nếu là đánh ngay từ đầu hắn liền phân chút dâu rìa sự vụ cấp triệu như hi quảng, kia không phải tường an không có việc gì. Triệu như hy lúc này mới vừa lòng, nói, kia thỉnh cầu Thái Đại Nhân hiện tại liền đem chướng mục dọn đến ta làm công nhà ở đi. Nàng quay đầu hỏi Lưu Hoành Vũ nói, ta hẳn là có làm công nhà ở đi. Thái Diệu Tông ở bên cạnh nổi trận lôi đình, bản quan có rất nhiều có công sự muốn xử lý, nào có nhàn dôi đi thế ngươi tìm chướng ngủ. Việc này chờ thêm mấy ngày lại nói. Nói, hắn đứng dậy, quang ống tay háo liền tính toán đi ra ngoài. Triệu như hy cũng không để ý tới hắn, chờ Thái Diệu Tông đi mau tới cửa khi, nàng mới chậm gì gì nói, Thái Đại Nhân ngôn luận, ta đều sẽ đúng sự thật đăng báo cấp hoàng thượng. Thái Diệu Tông bước chân chính là một đốn. Lưu Hoành Vũ Càng là hoảng sợ, vội vàng gọi lại Thái Diệu Tông. Thái Đại Nhân, ngươi trên tay công sự, trước phóng một phóng, nếu là đặc biệt xuất ruột, khiến cho thủ hạ của ngươi tư lại đi làm, bọn họ làm không được, liền giao cho Lý Đại Nhân. Ngươi này hai ngày tất cả đèm triệu Đại Nhân yêu cầu chứng ngục, tư liệu tìm ra, dọn đến nàng trong phòng đi. Thái Diệu Tông, hắn xoay người lại. Ông chắc chắc mà nhìn triệu như hy liếc mắt một cái, từ kẽ răng bài trừ một chữ, đúng vậy. Lưu Hoành Vũ lúc này mới đối triệu như hy nói, ta đã người đem ngươi làm công nhà ở quét tức ra tới, liền ở thái đại nhân nhà ở bên trái. Hắn quay đầu, triệu ở một bên xem náo nhiệt lý lợi nói, lý đại nhân, trong chốc lát làm phiền ngươi lành triệu đại nhân đi xem một chút nhà ở. Chờ lý lợi gật đầu, Lưu Hoành Vũ lại trầm ngâm một lát, nói, đến nỗi nhân thủ. Khiến cho Quan Kiến An, thần vượng hai người nghe lệnh với Triệu Đại Nhân đi. Thái Diệu Tông nghe được Quan Kiến An tên này, mỉ mắt rực rực. Hắn nhìn về phía Lưu Hoành Vũ. Nhưng Lưu Hoành Vũ vẫn luôn liền không có dương mắt, cầm một chén trà nhỏ chậm giải phẩm, tựa hồ căn bản cảm thụ không đến Thái Diệu Tông tầm mắt. Đúng vậy. Lý Lợi chắp tay đáp ứng, đứng lên, đối triệu như khi làm cái thủ thế, Triệu Đại Nhân, chúng ta qua đi nhìn xem ngươi nhà ở đi. Ta thuận tiện làm kêu kia hai vị thư lại cùng nha dịch tới bái kiến ngươi. Triệu như hy thật sâu mà nhìn Lý Lợi liếc mắt một cái, chắp tay, làm phiền Lý Đại Nhân. Nàng biết, Lý Lợi đây là cấp hai bên dưới bậc thang. Thái Diệu Tông cùng Lưu Hoành Vũ nếu đã ở nàng uy hiếp hạ đối nàng lượng bộ, kia nàng liền không cần lại hủng hổ doa người, rời đi nơi này đi xem làm công nhà ở, là hòa hoán không khí hảo biện pháp. Lý Lợi này cử, đối bọn họ hai bên đều kỳ hảo. Người này cũng không phải cái một cái nhân vật đơn giản đâu. Triệu Như Hy Lại Triều Lưu hành Vũ cùng Thái Diệu Tông hai người chắp tay, Lưu Đại Nhân, Thái Đại Nhân, ta đây hãy đi trước, Hồi Liêu. Thái Diệu Tông, Phi. 655 chương 653 Lý Lợi. Chương 653 Lý Lợi. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, làm công địa điểm đều thực chú ý tôn ti. Châu Nha Tọa Bắc Triều Nam một loạt nhà chính. Chính là Châu Nha mấy cái trưởng quan làm công địa điểm. Lưu Hoành với ở giữa, Thái Diệu Tông cư tả, Lý Lợi cư hiếu, ở Đại Tấn Triều, luôn luôn lấy tả vi tôn. Nếu Triệu Như Hi không có tới, Thái Diệu Tông cùng Lý Lợi liền như phụ tá đắc lực giống nhau cư mà với Lưu Hoành Vũ Hai Sườn. Hiện tại Triệu Như Hi tới, ấn quý củ, nàng làm công địa điểm liền xếp hạng Thái Diệu Tông bên trái. Một loạt nhà ở Nam Gian, giữ lại một gian phòng trừng là lại mục đích văn phòng. Lại mục trưởng Quảng Châu nhà xuất nạp công văn. Nếu nói Lưu Hoành Vũ là thị trưởng, bọn họ ba vị đồng chi là phó thị trưởng, như vậy lại mục liền tương đương với bí thư trưởng, từ cựu phẩm, cũng là đại tân chính thức quan viên. Nam Dương lại mục phùng học dân là đồng tiến sĩ xuất thân, tuổi cùng Lưu Hoành Vũ không sai biệt lắm. Ở tiêu lệnh diễn cấp triệu như hy tư liệu, người này không có gì tồn tại cảm, hẳn là bị lại phòng kinh thừa trần khang hư cấu người, cho nên nhiều năm thỉnh nghỉ bệnh không thế nào ở trong nhà môn ốc. Lưu Huỳnh Vũ cùng Thái Diệu tông đám người cũng không thèm để ý, trong nhà môn có chuyện gì, đều trực tiếp tìm Trần Khang, từ hắn phân phối phụ trách. Triệu Như Hy làm công nhà ở cực kỳ rộng mở, đại khái có 5, 60 mét vuông trung gian dùng bình phong ngăn cách, phòng trong là hẳn là nàng bàn làm việc, giữa nhà cụ bộ dáng rõ ràng so mặt khác xa hoa một chút, giữa bên ngoài bãi một ít vị trí. Nay đảo không phải cấp thư lại cùng nha dịch ngồi mà là cấp trưởng quan người hầu ngồi. Làm quan bên người sai sử cơ bản đều dùng chính mình hạ nhân, mà không phải thư lại cùng nhà dịch. Thư lại cùng nha dịch có khác chính mình làm công địa phương, liền ở sân một khác chỗ. Triệu như hy đối nơi này đại khái vừa lòng. Triệu đại nhân ngươi xem còn có cái gì muốn thêm vào. Nếu có, cùng nhau nói, chờ thêm trong khoảng thời gian này ta lại cùng lưu đại nhân nhức lên. Lưu đại nhân đối cấp dưới vẫn là rất hào phóng. Chỉ cần không quá phận, đều sẽ đáp ứng thêm vào. Thái đại nhân cùng lúc ta tới cũng thêm vào một ít đồ vật. Lý lợi nói, triệu như hy cười nói, đa tạ lý đại nhân, bất quá vẫn là cảm ơn, không cần dùng chi phí chung thêm vào. Có cái gì yêu cầu, ta tự hành thêm vào là được. Đến rời đi nơi này thời điểm, cùng nhau dọn đi là được. Nàng vừa mới cùng lưu hoành vũ phiên mặt, lúc này vì điểm này đồ vật cầu tới cửa đi, chẳng phải tự thảo không thú vị. Nàng có tiền, không để bụng cái này. Bất quá nhìn ra được lý lợi nhắc nhở là hảo ý hắn cố ý chỉ ra quá một đoạn thời gian, mà không phải lập tức, phòng chừng là tưởng đãi lưu hành vũ này cổ khí qua nhắc lại. Hắn lại nói hắn cùng thái rượu tông tới khi cũng thêm đồ vật, xem như nói cho triệu như hy này yêu cầu ở hợp lý trong phạm vi. Thấy triệu như hy biểu tình ôn hòa, cũng không phải đối ai đều một thân thứ người, lý lợi do dự một lát, hỏi, triệu đại nhân. Ngươi như vậy đắc tội lưu đại nhân, không sợ bọn họ nhằm vào ngươi sao? Triệu như khi biết, lý lợi như vậy hỏi, đảo không phải trang thuần lương, mà là có khác dụng ý. Gần nhất hắn tưởng tỏ vẻ hai ta là một bên, hướng nàng biểu đạt thiện ý, thứ hai cũng là tưởng sờ nàng đế, nhìn xem nàng có phải hay không thật lao gian cự hoạt, vẫn là không lựa lời, tâm vô lòng dạ. Nàng yên lặng nhìn đối phương liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, ta nếu là không như vậy đắc tội bọn họ? Bọn họ liền không nhằm vào ta sao? Lý lợi ngậm miệng vô ngữ. Chợt hắn liền cười khổ một chút. Sắc thật như thế. Lúc trước hắn đến Nam Dương tới tiền nhiệm, chính là chính thức mà tới bổ khuyết chỗ trống. Một cái châu bình thường đều hẳn là có hai cái đồng chi. Lúc trước Thái Diệu Tông tới làm đồng chi khi cũng là như thế này, sau lại một vị khác đều đi rồi, triều đình mới bổ khuyết hắn lý lợi tới. Kết quả Thái Diệu Tông vẻ mặt chính mình tưởng đoạt trong tay hắn quyền giống nhau. Hoàn toàn không cho sắc mặt tốt, lại còn có không ngừng hạ ngáng chân, kéo đã lâu mới cùng bố thí giống nhau phân ra một bộ phận nhỏ sự vụ cho hắn quảng, còn đều là tốn công vô ích những cái đó. Lưu Hoành Vũ liền ở một bên mắt lạnh nhìn. Chỉ cần thái rượu tông không nháo đến quá mức, hắn liền mặc kệ. Năm đó chính mình chính là ăn không ít mệt. Hiện tại triệu như hy ngạnh sinh sinh cắm một đủ, làm hai vị đồng chi biến thành ba vị đồng chi, quyền lợi phân mỏng. Liền tính triệu như hi cả ngày đối Thái Diệu Tông gương mặt tươi cười đón chào, chỉ sợ cũng lấy lòng không được vị kia. Nghĩ đến đây, lý lợi ánh mắt phức tạp mà nhìn triệu như hy liếc mắt một cái. Trước mắt vị cô nương này còn tuổi nhỏ, lại so với chính mình nhìn thấu, cùng Thái Diệu Tông vừa đối mặt liền thắng một ván. Người quả thực không thể lấy tuổi tới phán đoán năng lực ai nhân ra là chẳng nguyên, thông minh, không phải bọn họ này đó bình thường tiến sĩ có thể so sánh. Quang ánh mắt đều so với bọn hắn sắc bén. Giờ khắc này, vốn đang tính toán bàng quan một trận lý lợi, quyết định cùng Triệu Như Hy đứng ở một cái chính doanh. Đại nhân, quan tư lại, tần vượng tới rồi. Một thanh âm ở ngoài cửa văng lên. Triệu Như Hy mang theo La Thị cùng Chu Xuân, còn có một vị tiêu lệnh diễn cho nàng hộ vệ kêu hạ minh tới thượng Nha Lúc này ba vị hạ nhân cùng nàng cùng nhau ngốc tại trong phòng, lý lợi tùy tùng gặp người nhiều, liền không có tiến vào mà là đứng ở ngoài cửa. Vừa rồi bẩm báo hẳn là chính là Lý Lợi Hạ Nhân. Làm cho bọn họ tiến vào. Lý Lợi nói. Ngay sau đó, có hai người vào cửa, đứng ở cửa đồng thời Triệu Lý, Triệu hai người hành lễ, Quan Kiến An, Tân Vượng, gặp qua Lý Đại Nhân, Triệu Đại Nhân. Lý Lợi gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Như Hy. Triệu Như Hy dương mắt đánh giá một chút này hai người, trọng điểm ở Quan Kiến An trên người. Quan kiến An hơn 30 tuổi bộ dáng, sắc mặt tái nhuận, thân thể gây yếu, làm như thân thể thật không tốt, mà tần vượng còn lại là 15, 6 tuổi nam hải tử, hẳn là mới vừa tiến nha môn tân nhân. Châu nha 6 phòng, mỗi phòng 7, 8 gã tư lại. Cái này quan kiến An ở tiêu lệnh diễn cho nàng tư lại danh sách thượng, là cái đặc thủ đánh dấu nhân vật. Nàng gật đầu nói, không cần đa lễ. Sau này hai người liền đi theo ta, Tứ ta tới phân công các ngươi làm việc. Lưu Hành Vũ liền tính là nha sắp rất quang láo hổ, nghĩ đến cũng là có tính tình. Nàng mới vừa chọc hắn không cao hứng, hắn phái cái mặt ngoài không nhiều lắm dùng, kỳ thật cùng Trần Khang có liên lụy người tới cấp nàng sai xử, cũng có thể lý giải. Vô dụng không quan trọng, thân thể không hảo cũng không quan trọng, chỉ cần đừng cho nàng chơi xấu, vậy khá tốt. Quan kiến An cùng Tần Vượng đều đều sướng suốt. Hiển nhiên vừa rồi tới thời điểm không ai cùng bọn họ nói phái bọn họ đi theo mới tới đại nhân sự, càng không nghĩ tới vị này mới tới đại nhân là cái tiểu cô nương. Quan kiến an cuối cùng là nhà môn láo nhân, thực mau phản ứng lại đây, hành lễ nói, cẩn nghe đại nhân phân phó. Tân vượng là tân nhân, không có kinh nghiệm, thấy quan kiến an nói chuyện, hắn cũng chạy nhanh y hồ lô hòa gáo, nói một câu, cẩn nghe đại nhân phân phó. Quan kiến an ngươi tiến nha môn đã bao lâu? triệu như hy hỏi. Hồi đại nhân lời nói, tiểu nhân tiến nhà môn đã có 10 năm. Quan kiến ăn nói, ban đầu cụ thể làm cái gì? Nhân tiểu nhân thân thể không tốt, thường thường phải suy nghỉ bởi vậy chỉ làm một ít việc vật ánh. Các phòng nơi nào thiếu nhân thủ, đã kêu tiểu nhân qua đi, tiểu nhân liền làm các phòng kinh thừa phân công việc. 656 chương 654 gõ. Chương 654 gõ. người đây là con kế nghiệp tra. Triệu Như Hy lại hỏi, quan kiến an kinh ngạc mà nhìn Triệu Như Hy, không biết nàng vì sao sẽ biết chuyện này. Hắn vẫn là thành thật đáp là 15 năm trước, một cái giết người phạm bị phán tử hình, hành hình phía trước giết người phạm đệ đệ nhảy vào nha môn giết người. Lúc ấy tình huống nguy cấp, bọn nha dịch cũng chưa phản ứng lại đây, gia phụ lúc ấy là hình phòng tư lại, đang đứng ở Chi Châu Đại Nhân cùng vài vị tư lại bên người, vì hộ bọn họ mà chết. Chi châu đại nhân mắt thấy ta phụ thân qua đời sau trong nhà lâm vào không đốn, ta phía dưới song bảo thai đệ mội mới 5 tuổi, mẫu thân thân thể cũng không tốt, liền làm tiểu nhân thế phụ chức vào nha môn. Bởi vì loại tình huống này, mặc dù tiểu nhân thân thể không tốt, trưởng quan nhóm đối ta cũng không trách móc nặng nghề, vẫn luôn làm tiểu nhân ngốc tại trong nhà môn. Triệu Như Hi gật gật đầu, hỏi, mẫu thân ngươi hiện tại vẫn mạnh khỏe đi? Mạnh khỏe, đa tạ đại nhân quan tâm muội mội xuất giá, đệ đệ cũng thành ra. Tiểu nhân toàn ra quá đến còn tính thuận lợi. Quan kiến ăn nói. Vậy là tốt rồi. Triệu như hy chuyển hướng về phía Tân vượng. Tân vượng khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọn. Tần vượng nhà ngươi đâu? Năm nay bao lớn rồi? Trong nhà mấy khẩu người? Ngươi như thế nào nhập nha môn? Tiến nhà môn làm việc có bao nhiêu lâu rồi? Triệu như hi hỏi. Ta, ta. anh tiểu nhân. Tiểu nhân năm nay 16 tuổi, trong nhà bảy khẩu người, tổ phụ, tổ mẫu, cha mẹ, còn có tam huynh đệ, ta là lão, lao đại." Tân vượng nói, lao một phen trên trán hãn, lấy lại bình tĩnh, ngôn ngữ so vừa rồi lưu sướng một ít, "Cha ta là Lý trưởng, cầu nha môn lao ra, làm ta vào nha môn làm việc." Cương mới vừa làm việc không mấy ngày, ban đầu là đi theo vài vị sai dịch đại ca đi tuần phố, vừa mới mới hồi nha môn, đã bị kêu lên tới Chịu như hy gật gật đầu, nhìn hai người, phân công các ngươi lại đây, nghĩ đến cũng không hỏi qua các ngươi ý kiến. Hiện tại ta cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Nếu các ngươi không muốn đi theo ta, chỉ lo nói một tiếng, ta khác kêu lưu đại nhân phái hai người cho ta. Nếu là nguyện ý, ta đây phân phó sự, các ngươi nhất định phải tận lực đi làm, không được có lệ, không được gian dối thủ đoạn, càng không được lừa gạt phản bội. Một khi ta phát hiện các ngươi phạm sai lầm, nhẹ thì trách phạt. Nặng thì trực tiếp kêu các ngươi rời đi nhà môn, lại đường không thành tư lại, nha dịch. Cho nên các ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn hay không đi theo với ta. Nói, nàng liền không lên tiếng, nhìn hai người, chờ hai người hồi đáp, hiển nhiên không tính toán cấp thời gian làm cho bọn họ suy xét. Tân vượng vừa nghe rời đi nha môn, tức khắc bị dọa sợ, chân tay luống cuống mà nhìn về phía quan kiến an. Quan kiến an lại là trầm ổn rất nhiều, chịu như khi nói thanh vừa ra. Hắn liền chắp tay tỏ thái độ nói, nếu đại nhân không chê tiểu nhân bệnh tật ống yếu, thường thường phải suy nghỉ làm không được sự, tiểu nhân nguyện ý đi theo đại nhân. Tân vượng thấy, tựa hồ tìm được rồi người tâm phúc, cũng học theo mà chắp tay nói, tiểu nhân cũng nguyện ý đi theo đại nhân. Triệu Như Hy vừa lòng gật gật đầu, nói, ta đã hỏi lời này, tự nhiên sẽ không ghét bỏ các ngươi hai người. Nàng lời nói phong vừa chuyển, nói, các ngươi nếu đều nói nguyện ý đi theo ta kia hiện tại ta liền có một việc giao cho các ngươi hai người đi làm. Ta vừa rồi đã cùng Lưu Đại Nhân, Thái Đại Nhân thương nghị qua, Thái Đại Nhân trên tay về Nam Dương Mối, lương hồ sơ cùng chướng mục đều sẽ dọn lại đây cho ta nhìn một cái, các ngươi hiện tại liền đi tìm Thái Đại Nhân, làm cho bọn họ đem hồ sơ, chướng mục tìm ra, các ngươi dọn lại đây. Nói lời này, nàng chú ý quan sát hai người thần Thái. Chỉ thấy quan kiến ăn nghe được Thái Đại Nhân sẽ cho tư liệu. Lộ ra kinh ngạc mà biểu tình, đã nghe được Triệu Như Hi gọi bọn hắn đi tìm Thái Đại Nhân, hắn chân mày cao lại. Mà Tân Vượng nghe Triệu Như Hi nói chuyện khi thực nghiêm túc, sau khi nghe xong liền vẻ mặt tuân lệnh biểu tình, hiển nhiên là cái đối nha môn các vị trưởng quan gút mắt cùng phong cách hành sự hoàn toàn không hiểu. Triệu Như Hi nói, các ngươi có cái gì muốn nói? Quan kiến ăn nói, Đại Nhân, chỉ sợ chuyện này sẽ không thực thuận lợi. Nhất trung tâm hồ sơ cùng chứng ngụm thái đại nhân phòng trừng sẽ không cấp ra tới. Tân vượng thế mới biết sự tình khó khăn trình độ, trên mặt lộ ra hoảng loạn biểu tình. Nhà hắn phí sức của chín châu hai hổ, hoa rất nhiều tiền tài, mới đem hắn nhét vào nha môn. Nếu là làm như vậy mấy ngày đã bị lui về, hắn căn bản không có biện pháp đối mặt người nhà. Nhưng hắn còn tính có chút e quơ, trong lòng tuy rằng thực hoảng, lại không có nói ra rút lui có trật tự nói. Bởi vì hắn cha đã từng dạy dô hắn, Nói lao lại nhóm đều là rất lợi hại. Đương hắn yêu cầu làm quyết sách lại lưỡng lử thời điểm, liền xem lao lại nhóm như thế nào làm, đi theo bọn họ chung người thông minh là được. Hiện tại hắn tuy rằng không biết quan kiến an thông minh hay không, nhưng có thể ở trong nha môn ngẩn ngơ mười mấy năm, tất nhiên vẫn là bản lĩnh. Nếu quan kiến an cảm thấy có thể đi theo triệu đại nhân, kia hắn cũng đi theo nhất định không sai. Bởi vậy, hắn túi đầu không có lên tiếng. ta nói, Các ngươi tận lực đi làm. Có năng lực, làm được xinh đẹp, ta có thưởng. Triệu Như Hi nhàn nhạt nói. Quan kiến An lập tức tỏ thái độ, là, thiểu nhân nhất định tận lực. Thần vượng cũng chạy nhanh đi theo nói một câu đồng dạng lời nói. Triệu Như Hi trên mặt lúc này mới lộ ra một chút tươi cười. Nàng chỉ vào chính mình ba cái hạ nhân giới thiệu nói, đây là ta quản gia Chu Xuân, đây là hộ vệ hạng minh, vị này chính là La Mama. Sau này các ngươi có việc nếu không có phương tiện tìm ta, tìm bọn họ ba người nói cũng giống nhau. Trong chốc lát nếu hồ sơ cùng chướng mục quá nhiều, các ngươi dọn không được, có thể cho hạng mình đi giúp các ngươi dọn. Đúng vậy hai người đáp. Hảo, các ngươi đi làm việc đi. Quan kiến an cùng tần vượng chạy nhanh hành lễ cáo lui. Triệu như hy nhìn hai người bóng dáng, đầy mặt suy nghĩ sâu xa. Ra hành lang, hạ bậc thang, quan kiến an đang muốn hướng đông xương đi. Liền thấy Tân vượng giống điều cái đuôi nhỏ dường như đi theo hắn. Hắn dưới tảng cây ngừng bước chân, Nếu mày nói, người lao đi theo ta làm gì? Triệu như hy là quan, hắn là lại, Tân vượng là dịch, Một bậc một bậc, thân phận trình tự rõ ràng, Trục cấp áp chế, thả cấp có hàng rào. Bởi vậy mặc dù Tân vượng cùng hắn cùng nhau nghe lệnh với triệu như hi Hai người cũng là không giống nhau thân phận, làm sự cũng không giống nhau. Ta tần vượng có chút mở mịn, Hắn gai gai đầu, ta không biết hẳn là đi chỗ nào dọn hồ sơ cùng chứng ngụm, cho nên liền đành phải đi theo quan đại ca ngài. Nói, hắn ngượng ngùng mà nhìn quan kiến an. Đối với cái này tân nhân, quan kiến an rất là bất đắc dĩ. Nhìn xem bốn phía không ai, hắn thấp giọng nói, kỳ thật ngươi vừa rồi hẳn là cự tuyệt. Nhà các ngươi làm ngươi tiến vào làm này nha dịch không dễ dàng, ngươi cuốn tiến vài vị đại nhân đánh cờ, với ngươi không chỗ tốt. A. Tần vượng mở to hai mắt nhìn. Hắn chỉ chỉ quan kiến an, ta vừa rồi xem ngài đáp ứng xuống dưới, cho nên cũng liền đi theo đáp ứng rồi. Đến nỗi cái gì đánh cờ, ta không biết ta. Hắn mặt thủ mày hếm mà gãi gãi đầu, kia làm sao bây giờ a Quan kiến an thở dài, Vỗ vô tần vượng vai nói, bất quá đã đã đáp ứng, lại đổi ý cũng không còn kịp rồi. Hành đi, về sau ngươi liền đi theo ta làm. 657 chương 655 Thương Thảo Chương 655 Thương Thảo Hắn tiếp tục hướng Đông Sương đi, ngươi cùng ta tới, trong chốc lát đừng đi vào, ở bên ngoài trở. Ta kêu ngươi làm việc thời điểm ngươi liền làm việc, đừng lắm miệng, cũng đừng hỏi nhiều. người khác hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói không biết, là đại nhân phân phó. Là, là... Tân vượng liên thanh đáp, đi theo quan kiến an tới rồi Đông Sương hành lang hạ, hắn ngừng bước chân. Nhìn quan kiến an vào ở giữa một gian nhà ở. Trần Thúc. Vào cửa, quan kiến an liền đối trong phòng ngồi một vị 50 tuổi tả hữu nam tử hành lễ. Vị này nam tử trung đẳng vóc dáng, khuôn mặt thon gầy, lưu trữ một bộ dâu dê, chính túi đầu đang xem một quyển sách. Nghe được có người kêu hắn, hắn quay đầu tới nhìn thoang qua, lúc này mới cười nói, là kiến an a Tới, ngồi. Gần nhất thân thể thế nào? Con mẹ ngươi thân mình còn hào đi. Hảo, Hảo, nhờ Ngài Phúc. Hai người hàn huyên hai câu, Trần Khang hỏi, ngươi hiện tại lại đây, chính là có chuyện gì? Ta nghe người ta nói, Lưu Đại Nhân đem ngươi sai khiến cho mới tới triệu đồng chi đại nhân sai xử. Quan kiến an có thể lưu tại trong nha môn, dựa vào chính là Trần Khang. Lúc trước quan kiến an phụ thân che chở người, Trần Khang chính là trong đó một cái. Năm đó Chi Châu Thăng quan trước, lần nữa dặn dò Trần Khang. Làm hắn chiếu cô quan kiến an người một nhà, còn để lại một số tiền cấp quan kiến an. Trần Khang cũng là cái tri ân báo đắp người, mấy năm nay vẫn luôn đem quan kiến an hộ ở hắn cánh chim hạ. Mà quan gia cũng là biết cảm ơn. Bọn họ cũng không lấy ân nhân tự cho mình là, thả đối với Trần Khang chiếu cô thập phần cảm kích. Ngay thường quan gia làm cái gì ăn ngon, quan kiến an mâu thân đều sẽ đưa chút đi cấp Trần Khang thê tử nếm thử. Bởi vậy hai nhà người xưa nay ở chung đến cùng thân nhân dường như, có tới có lui. Bọn họ chi gian quan hệ, trong nhà môn ngốc đến trường một ít người đều biết. Tiêu lệnh diễn cấp triệu như hy tư liệu, cũng nói tầng này quan hệ. Đúng vậy. Quan kiến an cười khổ một tiếng, đem vừa rồi triệu như hy giao đái nói thuật lại một lần. Sau đó hắn hỏi, Trần Thúc, ngươi xem ta hẳn là làm sao bây giờ? Ta không nghĩ tới lưu đại nhân sẽ đem ta kêu đi. Đem ta phái cấp triệu đại nhân. Triệu đại nhân hỏi chuyện thời điểm cũng chưa cho ta suy xét thời gian, ta tưởng trở về cùng ngài thương nghị một chút đều không được. Lúc ấy đầu góc nóng lên, liền đáp ứng xuống dưới. Trần Khang không có trả lời, ngược lại câu mày nói, ngươi chẳng lẽ là thật muốn đi theo vị kia triệu đại nhân. Nàng là quý tộc tiểu thư, thả tới rồi kết hôn tuổi, ở chỗ này không chuẩn làm thượng nửa năm quan liền đi rồi. Chờ nàng vừa đi. Thái Đại Nhân tiếp nhận Lưu Đại Nhân vị trí, ngươi như thế nào tự xử? Ngươi A. Hán ngữ khí oán trách mà dùng ngón tay điểm điểm quan kiến an, Lưu Đại Nhân đại khái cũng là xem Thái Đại Nhân quá kiêu ngạo, lúc này mới điểm ngươi đi theo triệu Đại Nhân. Trên mặt nhìn như là bởi vì ngươi bệnh tật ốm yếu không năng lực, cũng không đi theo vị nào Đại Nhân, cho nên mới sai khiến ngươi. Kỳ thật là cho Thái Đại Nhân một cái ra hoài phủ đầu đâu Nói đến thân mật, nhưng hắn trong mắt hiện lên một kêu phiền chán chi sắc. a quan kiến an hoảng loạn lên, ta lúc ấy nghĩ, mỗi ngày liền như vậy hốn, các đại nhân không coi trọng ta, mà khác tư lại cũng không đem ta đương hồi sự, đem ta đương nhà dịch giống nhau sai xử Ta không năng lực, cũng ném ngải mặt. Nếu hiện tại có cơ hội, ta liền bác thượng một bác. Ta không nghĩ sẽ liên lụy đến trần thúc ngài trên người. Hắn do dự nói, nếu không ta hiện tại đi từ chối triệu đại nhân. Dù sao nàng ở chỗ này không căn cơ, vô pháp xử trí ta. Ta liền tính đổi ý không đi theo nàng, nàng lấy ta cũng không làm sao được. Trần Khang lắp đầu, tính, làm người đương trọng hứa hẹn, người đã đáp ứng rồi, liền không cần đổi ý hướng chi, người Trần Thúc thân thể còn hảo, hai ba năm nội còn phải ngốc tại trong nhà môn làm việc. Đến lúc đó mặc dù triệu đại nhân đi rồi, thái đại nhân thượng vị, có ngươi Trần Thúc ở, chung có thể hậu người một vài. Trần Thúc Quan Kiến An hốc mắt hơi hơi phím hồng. Trần Khang ngồi ở trên ghế nằm, đôi mắt nửa mị, tựa hồ muốn ngủ rồi, sau một lúc lâu không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Quan Kiến An ngồi ở bên cạnh cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Một lát sau, Trần Khang lúc này mới đã mở miệng, đi thôi, ngươi trực tiếp đi tìm Vương Vĩnh Thọ, liền nói là lưu đại nhân phân phó, xem hắn là cái cái gì thái độ. Nếu là hắn cự tuyệt, ngươi liền trở về bẩm báo triệu đại nhân. Nhìn xem nàng xử lý như thế nào. Dù sao ngươi chính là một tiểu lại, muốn chết sự có thể, muốn cho ngươi đỉnh ở phía trước cùng trong nha môn mặt khác quan lại làm đối, đó là không có khả năng. Ngươi trực tiếp cùng triệu đại nhân tỏ vẻ ngươi này tiểu thân thể nhi quá yếu, đỉnh không được. Hán ân cần báo cho quan kiến an, ngươi nhớ kỹ lâu, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, bọn họ làm quan, ba năm một lần, tới rồi thời điểm vô vô mông liền chạy lấy người. Chúng ta còn phải ở chỗ này kiếm cơm ăn. Bọn họ đấu bọn họ, chúng ta chỉ lo ứng phó, không ra đại sai liền thành. Quản hắn ai đắc thế đâu? Hắn đắc thế thăng quan, chúng ta lại dính không được Quan, còn phải ngốc tại nơi này ăn chúng ta cơm canh đạm bạc, để ý đến bọn họ sao? Là, chất nhi nhớ kỹ. Quan kiến an cung cung kính kính mà cấp trần khang hành lễ, lúc này mới đi ra ngoài. Lại nói triệu như hi kia đầu, quan kiến an. Thần Vượng sau khi rời khỏi đây, Lý Lợi cũng đứng lên, đối triệu như Hi nói, nếu triệu đại nhân không có việc gì, ta liền quá bên kia đi. Có chuyện gì không biết, ngươi tùy thời có thể phái tùy tùng đi hỏi ta. Nay bài nhà ở ở giữa kia gian là Lưu đại nhân, ta làm công nhà ở ở hắn bên phải. Có thể giúp được với triệu đại nhân, ta nhất định làm hết sức. Thuất, đà tạ Lý đại nhân. Ta lần đầu tiên làm quan, có rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Đến lúc đó không thiếu được làm phiền Lý Đại Nhân. Triệu Như Hi cười nói, mọi người đều là người thông minh, không cần nói rõ, này một tới một lui hai câu khách khí lời nói, liền kết thành một cái liên minh. Trước khi đi, Lý Lợi lại đề điểm một câu, nhà môn thượng buổi là tị mới tới Ngọ chính thời gian thượng nhà, hạ buổi là chưa mới tới thân chính thời gian thượng nhà. Lưu Đại Nhân thích thuộc hạ đúng hạn đến trong nhà môn điểm bão, như có công sự hoặc mặt khác sự tình cần đến trước tiên chào hỏi, không thể vô cớ không tới. Đa tạ Lý Đại Nhân, ta nhớ kỹ. Triệu Như Hy chắp tay trả lời. Lý lợi đi rồi, Triệu Như Hy đối chú Xuân nói, sau này trong nhà môn sự, đến lao ngươi tốn nhiều tâm. Giống nhau quan viên, trừ bỏ chi phủ, chi châu, huyện lệnh loại này chủ quan, bên người có chứa sư gia, quảng gia, tùy tùng, những người khác đều không dám lướt qua thượng quan phô trường. Cơ bản bên người cũng chỉ mang quản gia cùng tùy tùng. Quản gia làm việc vật vánh, tùy tùng chạy chân. Nếu lại điệu thấp một chút, cũng chỉ mang một cái tùy tùng. Triệu Như Hi thân phận đặc thủ, không thể không mang theo cái nữ hạ nhân. Thanh Phong tuy rằng đắc lực, nhưng nàng cuối cùng là cái tiểu cô nương, lại không hiểu võ công, gặp lưu manh vô lại, nàng căn bản ứng phó không được. Cho nên Triệu Như Hi liền đem Thanh Phong lưu tại trong nhà chuẩn bị về sau ra cửa liền mang La Thị tại bên người. Tiêu lệnh diễn cho nàng hai nam một nữ ba cái hộ vệ, vốn dĩ triệu như hy hẳn là mang cái kia nữ hộ vệ thêm một cái nam hộ vệ. Nhưng mã thắng một nhà đi theo triệu như hy lâu như vậy, trung thành và tận tâm, La Thị cũng là triệu như hy dùng thủng, nàng không muốn thay cho La Thị dùng một cái xa lạ nữ hộ vệ. 658 chương 656 tìm hiểu Chương 656 tìm hiểu Cuối cùng nàng làm cái kia nữ hộ vệ ngốc tại trong nhà, chọn một cái kêu hạng minh nam hộ vệ mang theo trên người. Mà ở bên người nàng làm việc, không thiếu được Chu Xuân, tự nhiên Chu Xuân cũng đến mang lên. Cho nên hiện tại các loại việc vật vánh liền dừng ở Chu Xuân trên người. Hắn muốn lung lạc trong nhà môn các màu người chờ, tìm hiểu tin tức, có đôi khi còn muốn thay Triệu Như Hy đi làm việc. Cũng may mã ngọ thời chờ hạ nhân sẽ canh giữ ở nhà môn khẩu. Có cái gì yêu cầu chạy chân sự? Chu Xuân chỉ cần đi ra ngoài phân phó một tiếng, là có thể có người đi làm, đảo cũng không cần hắn ra mặt. Đại nhân nói nơi nào lời nói. Đây là tiểu nhân phân nội việc. Chu Xuân cười nói. Vào nhà môn, hắn liền sửa lại khẩu, không hề gọi cô nương, mà đổi thành đại nhân. Hiện tại không gì sự, tiểu nhân hiện tại liền đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem các nha môn ở vội chút cái gì. Chu Xuân lại nói, thuận tiện thúc dục một thúc dục quan kiến an hai người. Hành, ngươi đi đi. Triệu Như Hi gật đầu. Hạng Minh thấy, không khỏi ý động. Hắn là tề vương điện hạ phái đến tương lai tề vương phi bên người hộ vệ, chỉ cần bảo vệ tốt Triệu Như Hi an toàn, không cho nàng ra ngoài ý muốn, hắn liền tính hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Ban đầu Hạng Minh cũng là như vậy tính toán. Trong khoảng thời gian này hắn đi theo Triệu Như Hi từ Kinh Thành đến Năm Dương, tuy cảm thấy Triệu Như Hi không tồi, lại cũng chỉ cho rằng nàng có tài hoa. Năng lực thủ đoạn thượng lại cũng không thấy thật sự lợi hại. Nhưng nhìn đến vừa rồi triệu như hy đối phó Thái Diệu Tông cùng Lưu Hoành Vũ, lăng là bức cho hai vị lão quan cao xuống đài không được, hắn cái nhìn liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Khó trách tề vương điện hạ toàn tâm toàn ý muốn cưới nàng, còn túng nàng ra tới làng quan, cùng đám nam nhân kia cùng nhau hôn quan trường đâu, đó là bởi vì triệu cô nương có năng lực A. Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình không mong lập công. Chỉ cầu không phạm lỗi mà ngốc tại tương lai tể vương phi bên người, thật sự là quá lãng phí cơ hội. Hắn không thể trở thành tể vương điện hạ bên người không thể thiếu tâm phúc, kia trở thành triệu cô nương bên người không thể thiếu người, không cũng khá tốt sao. Không chuẩn về sau tể vương còn muốn nghe tể vương phi nói đâu. Như vậy nghĩ, hắn chạy nhanh cũng nói, đại nhân, nếu không ta cũng đi ra ngoài lưu lưu. Triệu Như Hi gật đầu nói, hảo, người cũng đi thôi. Đối với tiêu lệnh diễn phái đến chính mình người bên cạnh, nàng cũng rất tò mò đâu, muốn nhìn một chút cái này hạng mình có cái gì bản lĩnh. Nàng cũng rất vui lòng này ba cái hộ vệ chủ động thế nàng làm việc. Người phái đến bên người nàng, tiêu lệnh diễn khẳng định cũng cho bọn hắn ra lệnh, bọn họ sẽ nghe lệnh bảo hộ nàng. Nhưng này ba người đối nàng đánh tâm nhãn tin hay không phục, có nguyện ý hay không nguyện trung thành với nàng, chủ động thế nàng làm việc, ở thái độ thượng là không giống nhau nàng đối ba người tiếp thu độ cũng không giống nhau. Nếu ba người chỉ đem nàng trở thành hạng nhất nhiệm vụ, không có chủ động đầu nhập vào thân cận chi ý, kia chờ nàng trở lại kinh thành sau, sẽ đem này ba người trở về cấp tiêu lệnh diễn, về sau cũng sẽ không lại muốn bọn họ đến bên người nàng tới. Nhưng nếu ba người nguyện ý đầu nhập vào, mặc dù về sau nàng hồi kinh cùng tiêu lệnh diễn thành thân, nàng vẫn cứ sẽ đem này ba người lưu tại bên người. Hiện tại nàng đang ở trong nhà môn, Lại có La Thị che chở, chính mình cũng không phải cái tay trói gà không chặt, cũng không có nhất định phải lấy nàng tánh mạng kẻ thù, nàng không cần thiết thần kinh căng chặt mà yêu cầu hạng minh thời khắc bảo hộ tại bên người, hoặc có thể cho hạng minh tự do phát huy. Thấy hạng minh cũng lánh nhiệm vụ ra cửa, La Thị đốn giác chính mình vô dụng lên. Nàng nhìn trong phòng vừa chuyển, phát hiện này nhà ở tuy có người quét tức quá, bàn ghế trên mặt cùng mặt đất không dơ, nhưng góc xó xỉnh cũng không có quét tức sạch sẽ. Nàng cuốn lên tay hào nói, đại nhân, trong phòng không lớn sạch sẽ, nô tì lại quét thức một lần đi. Chịu như hi sao cũng được, hành. La thị đi ra cửa đi dạo vừa chuyển, không biết từ nơi nào lộng tới một cái chậu cùng hơn phân nửa bồn thủy, còn có một khối rẻ lao, ở trong phòng mạt mạt lao lao, làm khởi vệ sinh tới. Chịu như hi từ tay hào túi móc ra một quyển sách, ngồi ở chỗ kia mùi ngon mà xem nổi lên thư, nhất phái thản nhiên tự đắc. Chờ La Thị đem nhà ở quét tức đến sáng sửa sạch sẽ khi, hạng Minh đã trở lại. Hán bẩm báo nói, quan kiến An đi trước đông xương phòng chính giữa nhất căn nhà kia, ở nơi đó mặt ngây người hảo một trận mới ra tới. Tân vượng liền vẫn luôn ở hành lang hạ đẳng. Quan kiến An ra tới sau, liền lên Tân vượng đi bên trái căn nhà kia. Hán tuy đi tìm hiểu tin tức, nhưng cũng biết chính mình chính yếu nhiệm vụ chính là bảo hộ triệu như Hy An Huy. Bởi vậy cũng không dám đi xa. Càng không dám giống Chu Xuân như vậy chạy tiếng người khác làm công trong phòng đi theo người nói chuyện phiếm nói chuyện. Hắn vừa rồi đứng ở có thể nhìn đến Triệu Như Hy nhà ở cửa cùng quan kiến an địa phương, xa xa mà nhìn quan kiến an động tĩnh. Triệu Như Hy vừa nghe liền minh bạch quan kiến an vừa rồi đi nơi nào. Cổ đại Nha môn, đại khái bố cục đều không sai biệt lắm. Giống Châu Nha, huyện Nha này đó nha môn, làm công quan lại đều là ở một cái đại việt tử. Tòa Bắc Triều Nam một loạt nhà chính chính là bọn quan viên làm công địa phương. Đông Sương cùng Tây Sương là 6 phòng làm công địa phương, bọn nha dịch thì tại một cái khác sân. Cổ đại lấy Trung Vi Tôn, cho nên Nam trong phòng gian nhà ở chính là Chi Châu làm công nhà ở. Đông Sương chính giữa nhất kia một gian, đó là lại phòng nơi vị trí. Lại bộ bên trái, là hộ phòng, bên phải, là lễ phòng. Tây Sương ở giữa là binh phòng, bên trái hình phòng. Bên phải công phòng. Bởi vì các phòng kinh thừa quản hạt hạ thư lại cơ bản đều có 10 cái tả hữu cho nên các phòng làm công địa phương đều rất lớn. Nội bộ có thể dùng bình phong hoặc tường ngăn cách, nhưng đại khái là như vậy cái bố cục mới lương tuy là phân công đến Thái Diệu Tông Danh Nghĩa quản nhưng nó chướng mục cùng hồ sơ còn lại là đặt ở hộ phòng. Theo lý thuyết, quan kiến An đi hẳn là hộ phòng, mà phi lại phòng mới đúng. Nhưng hắn hiện tại thẳng đến lại phòng. Đây là đi xin chỉ thị Trần Khang. Hắn là hướng đi Trần Khang thảo chủ ý vẫn là muốn cho Trần Khang mệnh lệnh hộ bộ kinh thừa vương Vinh thọ dọn hồ sơ cùng chứng ngủ. Triệu Như Hy bước càm, lộ ra hứng thú thân sắc. Qua đại khái nửa chén trà nhỏ công phu, quan kiến an cùng tần Vượng không trở về, chú xuân nhưng thật ra đã trở lại. Hắn nói, tiểu nhân vừa mới đi công phòng hàn huyên một lát thiên, hẹn công phòng hồ kinh thừa giữa trưa uống rượu. Triệu Như Hy khen ngợi gật đầu, thực hảo. Mặt khác tư lại đều các có chủ tử, không hào treo trọc. Nhưng thật ra công phòng là 6 trong phòng nhất mặt cái kia, lại không quyền lợi, cũng không nước luộc, từ trước đến nay không được gỡ thích. Chu Xuân đi địa phương khác còn có khả năng bị các loại nghi kỵ lãnh đãi nhưng đi công bộ là sẽ không có cái gì vấn đề. Chu Xuân cũng không cần hướng công phòng kinh thừa hỏi thăm cái gì, chỉ cần hỏi thăm một chút các phòng tư lại quan hệ thôi. Loại chuyện này chỉ cần ở trong nha môn ngốc lâu rồi tổng có thể biết được, không có gì nhưng bảo mật. Công bộ kinh thường nếu tưởng bán nàng cái này tân nhiệm đồng chi một tân tình, sẽ tự đem này đó cùng Chu Xuân nói một câu. Chu Xuân lúc trước cũng hỏi thăm quá nhà môn tư lại tình huống, nhưng cuối cùng là hữu hạ, tổng không bằng này đó lao lại biết đến nội tình nhiều. Liên tỉ như quan kiến an cùng tần vượng, trước kia cũng không thu hút, Chu Xuân hỏi thăm người khác tình huống còn không kịp. Nơi nào sẽ nghe được bọn họ trên người đâu Nhưng hiện tại liền bị quản chế Với tin tức không linh thông 659 chương 657 chân F Chương 657 chân F Chu Xuân trước kia ở nguyên chủ Trong nhà không tiếp xúc quá nha Môn tư lại Sau lại đi theo nàng Tiếp xúc cũng không nhiều lắm Hiện tại cùng này đó tư lại nhiều tiếp xúc một chút Đối hắn cũng là một loại rèn luyện Triệu như khi móc ra đồng hồ quả quýt tới nhìn nhìn Còn có nửa giờ liền hạ nha Người đi vội đi. Chu Xuân đã thỉnh người uống rượu, tự nhiên đến đính châu ngồi, hắn đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Mà quan kiến an thẳng đến hạ nha tiếng chuông văng lên, hắn mới vội vàng lãnh tần vượng vào cửa, chiều triệu như hy hành lễ nói, hộ bộ vương kinh thừa nói, này đó hồ sơ cùng chướng mục có chút loạn, lập tức không có biện pháp tìm cấp đại nhân, cần đến 3 năm ngày công phu mới có thể tìm được. Đại nhân không bằng trước tìm mặt khác hồ sơ cùng chướng mục tới xem, tỉ như công phòng. Bởi vì thiếu, cho nên tìm lên tương đối dễ dàng chút. Như thế cũng không chậm trễ đại nhân thời gian. Nga! lại như thế này sao? Triệu như khi nhìn quan kiến an, cười khẽ một tiếng. Quan kiến an túi đầu, không dám nhìn nàng. Ta vừa rồi cùng quan tư lại nói qua nói cái gì, hạng minh ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi cấp quan tư lại lặp lại lần nữa. Hạng minh nhìn quan kiến an liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, đại nhân nói. Nếu các ngươi không muốn đi theo đại nhân, chỉ cần nói một tiếng, đại nhân sẽ tự làm lưu đại nhân khác phái hai người lại đây. Nếu là nguyện ý đi theo đại nhân, như vậy đại nhân phân phó sự, các ngươi nhất định phải tận lực đi làm, không được có lệ, không được gian dối thủ đoạn, càng không được lừa gạt phản bội. Hạng Minh nói xong, triệu như hy không nói gì, chỉ ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng mà nhìn hai người. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, quan kiến an không khỏi kinh hãi, chạy nhanh ra tiếng nói. Đại, đại nhân, không phải tiểu nhân bất tận tâm, qua loa cho xong, kỳ thật việc này không dễ dàng. Thái đại nhân nơi đó, là sẽ không dễ dàng làm đại nhân nhìn đến hồ sơ cùng chứng ngủ. Nếu là không biết quan kiến an cùng trần khang quan hệ, triệu như hy còn có thể thông cảm một chút quan kiến an. Thượng quan chi gian đánh cờ, tự không hảo liên lụy đến phía dưới nhân thân thượng. Nhưng nàng tin tưởng biết quan kiến an cùng trần khang quan hệ, quan kiến an thái độ rất lớn trình độ thượng đại biểu Trần Khang thái độ. Hiện tại biết Trần Khang tính toán có lệ nàng, quan kiến an thân là nàng thủ hạ tư lại, cũng tính toán khoanh tay đứng nhìn, hoặc dứt khoát giúp đỡ Trần Khang có lệ thậm chí lừa gạt với nàng, kia nàng đã có thể không như vậy khách khí. Mặt khác ta mặc kệ, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi có làm hay không được đến. Chịu Như Hi nói, nếu làm không được, ta thay đổi người làm, nếu là làm được đến, ngươi cho ta cái thời gian hạn định. Những lời này, Lập tức đem Quan Kiến An bước tới rồi gấp tưởng. Hắn ban đầu chuẩn bị cá mặn hỗn nhật tử tính toán lập tức không có biện pháp thực hành. Quan Kiến An trên trán không khỏi chảy ra mật mật một tầng hãn. Tân vượng nhưng thật ra ngóng trông Quan Kiến An rời khỏi, hắn hảo đi theo cùng nhau rời khỏi. Hắn cái này sai sự đến tới thật sự không dễ dàng, cũng không dám lấy chính mình tiền đồ tới mạo hiểm. Hắn không mong là công, chỉ cầu không phạm lỗi. Chỉ là Quan Kiến An không nói lời nào. Hắn cũng không dám nói rời khỏi. Ban đầu hắn chính là biểu thái muốn đi theo triệu đại nhân, lúc này đổi ý quá không địa đạo. Quan kiến an tâm loạn như ma. Hắn cũng hầu hạ quá không ít đại nhân, những người đó đều chú ý trung dung chi đạo, nói chuyện làm việc tận lực lưu lại đường sống. Nơi nào giống vị này triệu đại nhân như vậy, cũng không biết là quá mức tuổi trẻ vẫn là xuất thân cao duyên cớ, nói chuyện luôn là hùng hổ doa người, đem người bước đến góc tường, hoàn toàn chưa cho người đường lui. Hắn tưởng trực tiếp rời khỏi, rồi lại có chút không cam lòng. Hắn tiến nha môn mười mấy năm, từ người trẻ tuổi biến thành trung nhân nhân, lại luôn là ở ăn không ngồi chờ, là cái đánh tạp. Mọi người xem ở Trần Thúc trên mặt đối hắn khách khách khí khí, nhưng trên thực tế khinh thường hắn, hắn đều biết. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội, hắn lại còn ra bên ngoài đẩy, hơn nữa vẫn là trước đáp ứng rồi lại đổi ý, về sau tân quan tới cũng sẽ không lại muốn hắn. Hắn cả đời này Chỉ sợ không bao giờ sẽ có lần thứ hai như vậy kỳ ngộ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cắn răng một cái, quyết định bác một bác. Hắn nói, tiểu nhân tưởng đi theo đại nhân, cũng muốn làm thành đại nhân giao đái chuyện này. Chỉ là hộ bộ vương kinh thừa chỉ nghe thái đại nhân. Tiểu nhân thấp cổ bé họng, nói với hắn hắn cũng không để ý tới, chỉ lo kéo, tưởng cấp đại nhân một cái ra vai phủ đầu. Tiểu nhân nếu có thể cùng hắn đánh giá, thăng qua hắn, Tiểu nhân cũng không phải là một cái bình thường tư lại. Nói tới đây, hắn trong lời nói lộ ra một cổ tử vĩ khuất. Tuổi trẻ nữ hải tử luôn là mềm lòng. Hắn nhiều lời nói khó xử, không chuẩn triệu đại nhân liền sẽ không khó xử hắn. Nếu ngươi khó xử, làm không được, vậy quên đi. Triệu như hy lần này nhưng thật ra dễ nói chuyện, thái độ đều trở nên bình thẳng lên. Hành, ngươi trở về đi. Chuyện này liền không nhọc ngươi hao tâm tổn sức. Nàng đứng lên, đối la thị cùng hạng minh nói, đi thôi, chúng ta trở về. Nhấc chân đi ra ngoài. La thị cùng hạng minh vội vàng đổi kịp. Quan kiến an mắt chóng váng. Tân vượng nhưng thật ra mừng thầm, thấy triệu như hy ra cửa, hướng dưới bậc thang đi. Hắn vội hỏi quan kiến an nói, đại nhân ý tứ, có phải hay không không cho chúng ta đi theo nàng làm việc. Quan kiến an không nói gì. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nện bước trầm trọng mà trở về chính mình nhà ở. Thái Diệu Tông vẫn luôn chú ý Triệu Như Hi bên này động tính. Lúc này thấy Triệu Như Hi đoàn người đi rồi, quan kiến an từ nảng trong phòng ra tới khi một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng Tần Vượng lại vô cùng tao hứng, hắn vội vàng đem Tần Vượng kêu đi, hỏi rõ ràng tình huống. Đuổi đi Tần Vượng, hắn đôi chính mình quản ra vẻ mặt chế nhạo mà cười nói, hắc, một gì cũng đều không hiểu nha đầu, còn dám cùng ta bẻ thủ đoạn, cũng không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Hắn trong mắt xoay chuyển, Đối quản gia nói, đem việc này nói cho Lưu Đại Nhân. Nói, khoe miệng dâu đắc ý mà kiểu kiểu. Xem hắn lao đầu nhì còn tưởng bà phải không? Mới tới nha đầu hoàn toàn là bùn nhào chết không lên tường A, ngoài miệng kêu đến lợi hại, làm khởi sự tới lại hoàn toàn không có kết cấu, tưởng trực tiếp cấp quan kiến A áp lực, làm hắn đi hộ phòng lấy hồ sơ cùng chứng ngụ, quả thực là không biết cái gọi là. Triệu như hy ra ly nha môn không xa, nàng cưới ngựa trở về ăn cơm nghỉ tạm trong chốc lát, lại tới nữa nha môn. Tới rồi nha môn về sau nàng không có tiến chính mình nhà ở, mà là trực tiếp đi Lưu Hoành Vũ nơi đó, vào cửa hướng chiều Lưu Hoành Vũ chắp tay hành lễ, kêu một tiếng Lưu Đại Nhân, liền ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Lưu Hoành Vũ thấy thế, mày không khỏi nhăn lại, hỏi, chuyện gì? Nga, không có việc gì. Lưu Đại Nhân không phải kêu Thái Đại Nhân lấy muối, lương hồ sơ cùng chướng mục tới cấp ta xem sao. Hắn cùng quan kiến an nói đồ vật quá nhiều quá loạn, không biện pháp tìm. Cho nên ta tới hỏi một chút đại nhân, mấy thứ này khi nào có thể tìm ra. Dù sao ta còn chưa tới triều đình quy định thượng nhà thời gian, nếu thái đại nhân yêu cầu thời gian sửa sang lại hồ sơ cùng chứng ngụ, ta 5 ngày sau lại thượng nhà nhưng thật ra vừa lúc thích hợp. Nói nàng thở dài, ai, không phải ta nói A Lưu đại nhân, ta ở Kinh Thành cũng đi đại lý tự cùng hộ bộ trải qua việc. Này đó địa phương hồ sơ cùng chướng ngục có thể do so châu nha nhiều không biết nhiều ít lần, nhưng người ta đều là gọn gàng ngăn nắp, nghĩ muốn cái gì, một tìm liền tìm ra tới. 660 chương 658 vi hiếp. Chương 658 vi hiếp. Đầu giống nơi này, một cái trong nhà môn quan trọng nhất hồ sơ cùng chướng ngục đều tìm không thấy, loạn thật sự. Ta ban đầu còn nghe đại sư huynh của ta nói lưu đại nhân có khả năng, ai? Nang lắc đầu thở dài, một độ nghe danh không bằng gặp mặt biểu tình. Lưu Hoành Vũ, thỉnh thứ rồi. Hắn làm cả đời con nhi, thật chưa thấy qua triệu như hi như vậy. Đây là cái cô nương sao? Đây là nổi tiếng đại tấn đại tài tử, đại hòa gia, đại thư pháp gia sao? Hoàn toàn là một cái vô lại được chứ. Nói chuyện, kia kêu, kêu một cái dám nói, kia kêu, kêu một cái nói thẳng không cố kỵ, kia kêu, kêu một cái trong đông có đao, kia kêu, kêu một cái châm trọc niệm ai. Hắn cũng không biết Vô cùng đơn giản một câu, như thế nào có thể làm nàng nói được ra nhiều như vậy ý ngoài lời. Lưu Hành Vũ tâm tình, trong khoảng thời gian ngắn thập phần phức tạp. Triệu Như Hình nói xong câu đó, liền đứng lên, cùng Lưu Hành Vũ chào hỏi, ta đây đi về trước. Thái đại nhân bên kia đem đồ vật tìm được, ngài làm người cho ta biết. Nàng một bên nói một bên đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu tới nói, Nga, đứng rồi, cái kia quan kiến an. Còn có nha dịch tấn vượng, một cái thân thể không tốt, một cái là cái gì cũng đều không hiểu tân nhân, chuyện gì đều làm không được. Nếu như thế, vậy không cần lại phái tư lại cùng nhà dịch cho ta. Có chuyện gì, ta sai xử chính mình hạ nhân liền hảo. Nói nàng cũng không đợi Lưu Hoành Vũ phản ứng, quay đầu đi liền ra cửa. Ai Lưu Hoành Vũ luôn kêu trụ nàng, nhưng triệu như hy đi được quá nhanh, đảo mắt đã đi xuống bậc thang, hướng nha môn ngoài cửa lớn đi. Lưu Hoành Vũ hít sâu một hơi, nói cho chính mình, không khí, không khí, khí đại thương thân. Vẫn một hồi lâu khí, hắn ấy lòng nảy lên tới kia sợi buồn bực lúc này mới tiêu tán. Trung Lương, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn hỏi chính mình sư ra nói. Hắn năng lực không tồi, lại cả đời chỉ làm được chi châu vị trí này, chính là không có hậu trường. Không có hậu trường liền ý nghĩa tin tức cũng không phải thực linh thông. Đối với cùng hoàng thượng có quan hệ quan viên đều có một loại sợ hãi cảm. Bằng không, cũng sẽ không dung đến thái rượu tông ỷ vào thái tử quan hệ liền ở hắn thủ hạ dùng sức nghề nhót. Tân quan tiền nhiệm, ở cấp trên cùng tiền bối trước mặt, giống nhau đều kẹp chặt cái đôi làm người, thành thành thật thật một đoạn thời gian, có cái gì tính tình đều tận lực thu. Mặc dù có dã tâm, cũng đến thích hứng một đoạn thời gian hoàn cảnh mới có thể bại lộ ra tới. Đặc biệt triệu như hy là cái nữ tử. Vẫn là cái bất mãn 16 tuổi tiểu cô nương Mặc cho ai đều phải coi khinh với nàng Không đem nàng để vào mắt Cho nên lưu hành vũ nguyên lai mặc dù biết triệu như hy muốn tới Hơn nữa vẫn là cái có bối cảnh có địa vị Hắn cũng không đem triệu như hy để ở trong lòng Hắn biết Thái Diệu Tông không phải cái kẻ ngu dốt Hướng về phía triệu như hy sau lưng lực lượng Hắn cũng sẽ không làm được quá mức Như thế đại gia Tường An không có việc gì Cũng là được Hắn thật sự không nghĩ tới triệu như hy thế nhưng là cái thứ đầu, so với hắn tiền nhiệm vài thập niên tới gặp được quá bất luận cái gì một cái tân nhiệm quan viên đều còn muốn thứ đầu, trận vừa đến nơi này liền phải đoạt quyền, đoạt không được liền uy hiếp, uy hiếp không được liền bãi công. Nếu chỉ là như vậy, đảo cũng thế. Dù sao trở ngại triệu như hy đạt được quyền lợi không phải hắn lưu hoành vũ, mà là thái diệu tông. Hắn thân là sắp muốn đưa sĩ cấp trên chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu liền thành. Ai thắng, hắn liền duy trì ai. Dù sao hắn ai cũng không đắc tội. Hắn cùng tần vượng thân phận địa vị có khác nhau như trời với đất trên lệnh, ý tưởng lại cực kỳ nhất trí, chính là không mong là công, chỉ cầu không phạm lỗi. Nhưng hiện tại, triệu như hy rõ ràng không cho hắn lại khoanh tay đứng nhìn, mà là muốn buộc hắn đứng thành hàng. Lưu Hoành Vũ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hắn cảm thấy chính mình nếu là đứng sai đội, Muốn bình yên rời trước về hưu, sợ là có điểm khó khăn. Ngươi nói triệu chi vi hậu trường có phải hay không thật như vậy ngạnh. Nếu không nàng thái độ cũng không dám như vậy kiêu ngạo đi. Hắn lại nói. Trung lương nguyên là lưu hoành vũ cùng trưởng hắn nhiều lần thi không trúng, chỉ khảo cái đồng sinh. Thiên gia cảnh bẩn hàn cũng không dậy nổi hắn đi học, liền tức tiến học tâm tư. Hắn làm người có vài phần kiến thức cùng ngại bén, hai người lại tính tình hợp nhau. Lưu Hoành Vũ liền thỉnh hắn tới làm chính mình sư gia. Lưu Hoành Vũ là tiểu địa chủ xuất thân, trong nhà có mấy trăm mẫu đồng ruộng, chú tiến sĩ sau làm 10 năm sau chi huyện, cuối cùng ở Nam Dương làm sáu, bảy năm chi châu. Trung Lương từ khi hắn làm quan sau liền vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, hai người cho nhau nâng đỡ qua non nửa đời. Trung Lương biết rõ Lưu Hoành Vũ không phải hỏi chính mình ý kiến, mà là muốn cho chính mình cho hắn phân tích trước mắt chẳng hướng. Hắn nói: Thái Hoành Vũ 30 tuổi trung tiến sĩ, nhân ân sư vì Thái tử nhất phái người, chính mình liền về Thái tử nhất phái. Hán nhậm chi huyện 3 năm, sau đó thăng nhiệm Nam Dương Đồng tri vẫn luôn làm quan đến bây giờ, trong khi 10 năm. Triệu chi vi 15 tuổi trung chẳng nguyên, chợt vừa lên nhậm liền trực tiếp làm Nam Dương Châu Đồng Chi. Sư phụ khô mục tiên sinh vì thánh thượng biểu thúc, đại sư huynh lại bộ thượng thư ngôi hoài tử nhị sư huynh công bộ tả thị lang cung thành. Tàm sư huynh ngô tông tân nhiệm lầm giang phủ chi phủ, đều đều là bảo hoàng phái người. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nhìn Lưu Hoành Vũ, tiếp tục nói, triệu chi vi sau lưng quan hệ còn không ngừng này đó. Nay tổ phụ vì tuy quốc công, phụ thân triệu nguyên huân tập tức thành hầu gia, sau nhân ngụy ra liên lụy mới hàng vì ba tước, đương nhiệm cô tổ phủ thông phán. Không nói đến này đó thế gia đại tộc sau lưng bàn căn lẫn lộn thế lực, chỉ nói triệu chi vi thân là quý nữ. Dung bạo xuất sắc, tài hoa chắc tuyệt, đến hoàng thượng khen ngợi, thân điểm vì trạng nguyên, nàng giá trị con người cực cao. Như vậy nữ tử, có thể cưới được nàng tự không phải là pham nhân, chỉ có thể là hoàng thân hậu Duệ quý tộc. Nghe đến đó, Lưu Hoành Vũ đồng tử co dụ lại. Trung lương thấy thế, liền biết Lưu Hoành Vũ minh bạch hắn ý tứ. Hắn tổng kết nói, hai bên tương đối, không cần tại hạ nhiều lời, nghĩ đến đông ông liền biết hẳn là lựa chọn như thế nào. Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, thái tử, chỉ là chữ quân, trước mắt đại tấn vẫn nắm giữ ở hoàng thượng trong tay, thả hoàng thượng chính trực trắng nhiên, thân thể cường kiện. Làm rõ những lời này, trung lương ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn kiến nghị lưu hoành vũ đứng thành hàng triệu như hy. Mặt khác trung lương xoa xoa dưới hàm dâu, đại nhân duy trì thái đại nhân, đơn giản là vì con cháu kế. Nếu triệu chi vi không tới Nam Dương, như vậy đại nhân cách làm hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại Triệu Chi Vi tới Nam Dương, còn cùng Thái Đại Nhân đối thượng. Như vậy Thái Đại Nhân tiền đồ liền rất khó nói. Triệu Chi Vi có thể bị khâm điểm vì chẳng nguyên, vẫn là hội họa đại sư, thư pháp đại sư, đại nhân cảm thấy nàng là cái kẻ ngu rốt sao? Lưu Hoành Vũ lắc đầu. Nếu nàng không phải cái kẻ ngu rốt, nàng vì sao gần nhất Nam Dương liền cùng Thái Đại Nhân cùng Đại Nhân ngài đối thượng, còn hùng hổ doan người? Nàng làm như vậy có phải hay không có cái gì thâm ý? Nghe được lời này, Lưu Hoành Vũ sắc mặt biến đổi. hắn hỏi, chẳng lẽ là nàng là khác phái hoàng tử người? Trung Lương lắp đầu, nàng có phải hay không khác phái người tại hạ không rõ ràng lắm, nhưng tại hạ biết, nếu đại nhân một mặt giữ gìn thái đại nhân cùng triệu chi vi đối nghịch, ngài không đứng thành hàng, cũng muốn bị người cho rằng là thái tử một hệ quan viên. 661 chương 659 thay đổi trận doanh Chương 659 thay đổi trận doanh Lưu Hoành Vũ tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn là cái tầng dưới chốt quan viên, lại không có gì bối cảnh, từ trước đến nay coi đảng tranh cùng đoạt đích đấu tranh vì hồng thủy manh thú, không dám dính lên một chút, sợ chỗ tốt không bớt được, đến cuối cùng lại thành phá hôi. Đặc biệt là hắn đều phải về hưu, nhi tử lại không nên thân, về sau sẽ không có bao lớn tiền đồ. Hắn chỉ cầu nhi tử có thể thành thành thật thật làm tầng dưới chốt quan viên, hảo hảo sinh hoạt liền hảo. Bình bình an an là được. Nhưng hắn che trở Thái Diệu Tông, còn bị Triệu Như Hi viết thư đến trong kinh đi, làm người ngộ nhận vì hắn là Thái tử một hệ, chỉ sợ hắn tưởng bình yên về hưu, thật đúng là không dễ dàng. Suy nghĩ cẩn thận này đó, hắn lập tức quay đầu phân phó Tùy Tùng nói, đem Thái Đại Nhân gọi tới. Tùy Tùng chạy nhanh đi cách vách. Mà cách vách Thái Diệu Tông biết Triệu Như Hi vào lưu hành vũ trong phòng không một lát liền ra tới, sau đó liền rời đi nha môn. Hắn trong lòng chính cân nhắc nàng muốn làm gì đâu, liền nghe được Lưu Hoành Vũ kêu hắn. Hắn đứng dậy tới rồi cách vách, liền thấy Lưu Hoành Vũ hắc một khuôn mặt, đổ hập xuống mà liền mắng. Ngươi nếu là không đáp ứng, lúc ấy liền ngạnh đỉnh đừng đáp ứng. Đáp ứng rồi lại không cho nàng xem hồ sơ cùng chứng ngụ, này tính cái gì. Nàng một cái sổ con đưa tới mặt trên đi, người ta hai người đều đến ăn liên lụy. Thái Diệu Tông trong lòng cười nhạo. Này Lưu Hoành Vũ thật là giang hồ càng lão. Lá gan càng nhỏ, lại nghĩ đến chỗ tốt, lại không nghĩ mạo nguy hiểm, thấy cái có điểm quyền thế liền hoàn thần. Hưởng chính mình đối hắn còn thập phần kiêng kỵ đâu. Hắn lắc đầu, không để bụng nói, nàng thật muốn đến Hoàng thượng coi trọng, liền sẽ không bị phóng ngoại nhậm, mà là lưu tại kinh thành Hàn Lâm Viện. Vào không được Hàn Lâm Viện, tiến hộ bộ cũng đúng à có thể thấy được là hù dọa chúng ta. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, nào có không xem địa phương quan sổ con. Chúng ta đệ đi lên sổ con đều đến trải qua các bộ tầng tầng sáng trọn, dễ dàng đệ không đến trước mặt Hoàng thượng. Nói nữa, chúng ta lại không có làm cái gì, cũng chưa nói không cho nàng quản sự, cũng chưa nói không cho nàng xem hồ sơ cùng chứng ngụ. Chỉ là một chốc tìm không ra nàng muốn hồ sơ cùng chứng ngụ, làm nàng chờ thượng một ngày nửa ngày, nàng này đều phải cáo trạng. Không nói Hoàng thượng không có khả năng để ý tới, đó là nàng Đại sư Huynh Ngô Hoài tự đã biết. Đều ngượng ngùng ở trước mặt hoàng thượng đề. Hoàng thượng khâm điểm một cái tiểu cô nương làm chẳng nguyên, vốn dĩ liền chọc người phê bình. Lúc này nàng tới rồi chúng ta nơi này, không đến nửa ngày liền cùng chủ quan cùng tiền bối quan viên giận dối, còn viết sổ còn cáo trạng. làm quan lại không phải quá mọi nhà. Nàng thật muốn làm như vậy, ngự sử đang chờ tìm nàng điểm đen buộc tội nàng đâu. Này không cho người đệ nhược điểm sao. Không nói nàng chính mình như thế nào. Nô Hoài tự những người này đều thế nào cũng phải bị nàng liên lụy chết không thể. Nếu là không có trung lương kia phiên phân tích, Lưu Hoành Vũ nghe xong hắn những lời này, không chuẩn còn sẽ dao động. Nhưng hắn hiện tại đã đã chọn chọn đứng thành hàng, mặc dù triệu như hy không có biện pháp cáo trạng, hắn vẫn cứ tính toán vứt bỏ cùng thái rượu tông liên minh, đứng ở triệu như hy kia một bên. Hắn nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không thể làm người bắt được quyền bính. Ngươi làm người chạy nhanh đem hồ sơ Cùng trướng mục sửa sang lại ra tới Ngay sau ngày sau ta khiến cho nàng tới đón thu Thái diệu tông sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới Hắn nhìn Lưu Hoành Vũ Trong chốc lát Đông nhiên nở nụ cười Tươi cười không có gì độ ấm Hắn đứng lên nói Nếu đại nhân hạ lệnh Hạ quan tất nhiên là đều bị thuần theo Nếu đại nhân không có khác phân phó Hạ quan liền cáo tử Nói hắn chắp tay Đi ra ngoài Trở lại chính mình trong phòng, hắn mặt âm trầm ngồi một hồi lâu, lúc này mới đi Trần Khang nơi đó. Gì? Thái đại nhân không về nhà ăn cơm. Trần Khang hỏi. Thái rượu tông không nói gì, ngồi xuống cầm lấy ấm trà cho chính mình đổ một ly trà, từ ngực ừ ngực đem nước trà toàn đảo đến trong bụng, lúc này mới thật dài mà thở ra một hơi, một lau miệng, bị một tiểu cô nương khi dễ, ta có thể nuốt trôi cơm sao. Trần Khang nhứng mày, có chút ngoài y mớn. Lưu Đại Nhân đảo hướng nàng bên kia. Thái Diệu Tông gật gật đầu. Trần Khang dùng tay méo chính mình mấy rú râu, gật đầu nói, Xem ra, nàng thế lực phía so so với ta trong tưởng tượng càng cường đại. Hắn nhìn Thái Diệu Tông liếc mắt một cái, lại nói một câu, Vị này triệu đại nhân, cũng không phải là giống nhau tiểu cô nương, So Thái Đại Nhân ngại đều phải lợi hại đâu. Nếu không quăng có hậu đài cũng vô dụng, nàng đến chính mình lập đến lên có thể nói phục lưu đại nhân đảo hướng nàng. Thái Diệu Tông, có câu nói không biết có nên nói hay không. Hắn nhìn không được tà Trần Khang liếc mắt một cái, ngươi đừng quên, chúng ta chính là người trên một chiếc thuyền. Giống nàng người như vậy, tuổi nhẹ, khởi điểm cao, tâm cao khí nạo, tự cao tự đại. Nàng nhưng không nhất định có thể nhìn chúng ngươi như vậy. Mối, lương thượng nước luộc đủ, nơi này nước luộc, đều là hắn cùng Trần Khang phân. Lưu Hoành Vũ làm quan thanh chính, Yêu quý thanh danh, cũng không sợ chạm việc này, đây cũng là Thái Diệu Tông tới rồi Nam Dương sau, có thể nhanh chóng cùng Trần Khang hợp tác, đem mối, lương sớm lay đến chính mình trong chén nguyên nhân. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Cung năng ngạnh đỉnh. Chỉ cần ngươi nơi này đỉnh được, ta nơi này tự nhiên không thành vấn đề. Trần Khang lão thần khắp nơi địa đạo. Thái Diệu Tông cứng họng. Lưu hành vũ cuối cùng là hắn thượng quan, lại còn có không phải mềm yếu vô năng hạng người. Lưu Hoành Vũ một khi nghiêm túc lên, hắn thật đúng là không có gì biện pháp. Rốt cuộc cuối cùng cuối năm Bình Định Hòa ly nhậm trước đề cử, hắn đều đến dựa vào Lưu Hoành Vũ. Hắn cuối cùng cắn răng một cái, nói, ngươi làm vương Vĩnh Thọ trước đem 4 năm trước mùa ấy, lương hai hạng hồ sơ tìm ra, ngày mai cái hạ buổi đưa đến nàng trong phòng đi. Sau đó sấn 2 ngày này công phu, đem sắp tới chướng mục lại hảo hảo xem một lần, có vấn đề kịp thời sửa đúng. Chân nói Yên tâm, những cái đó trướng ta so ngươi đều cẩn thận, triệu đại nhân một cái tiểu cô nương, là tuyệt đối nhìn không ra cái gì đạo đạo. Nàng toán học lại lợi hại lại như thế nào? Nay cũng không phải là dựa toán học là có thể tìm ra vấn đề tới. Hắn nhiều năm như vậy, sở dĩ dám hương mối, lương thượng dối tay, trượng chính là Vương Vinh Thọ làm trướng này tay công phu. Đương nhiên, hắn cũng không bạc đái Vương Vĩnh Thọ. Mấy năm nay... Vương Vinh Thọ lấy tuyệt đối không thể so hắn thiếu. Có những lời này, Thái Diệu Tông liền yên lòng, nói, thành, như vậy liền không thành vấn đề. Nhưng này xem hồ sơ cùng chướng mục gần là triệu đại nhân bước đầu tiên đi. Nàng là tính toán từ đại nhân trên tay đem mối lương lấy qua đi hạng nhất đi. Trần Khang hỏi, vừa nghe lời này, Thái Diệu Tông liền tiết khí. Hắn thở dài nói, cũng không phải là, kia cô mãi mãi hắn nhìn Trần Khang Khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, ta không quan hệ, cùng lắm thì không cần điểm này quyền cùng tiền. Nhưng Trần Kinh thương ngươi, lại là muốn mất đi phương diện này quyền lợi. Chính ngươi không cần không quan trọng, ngươi đoán thủ hạ của ngươi những người đó có thể hay không đáp ứng đâu. Trần Khang sắc mặt khẽ biến biến. Cho nên, ngươi cũng đừng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hai ta, chính là người trên một chiếc thuyền. Thái Diệu Tông đem những lời này trả lại cho Trần Khang. Trần Khang nghĩ nghĩ Hỏi, nếu không, chúng ta liền đánh cuộc một keo. Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Hương. 662 chương 660 thống tử đã trở lại. Chương 660 thống tử đã trở lại. Thái Diệu Tông tới nơi này, chờ chính là Trần Khang này một câu. Nếu lời này từ hắn đưa ra, Trần Khang khẳng định không làm. Mặc dù đáp ứng làm, cũng tất nhiên sẽ đưa ra hà khắc điều kiện. Rốt cuộc làm như vậy, một khi sự tình bại lộ. Hắn có thái tử nhất phái quan viên che chở, còn có thể có đường lui, nhiều nhất quan dai hàng 1-2 cấp. Nhưng Trần Khang cơ nghiệp liền giữ không nổi, rốt cuộc hắn có thể cậy vào cũng liền điểm này đồ vật, hát đạo vài thứ kiếp nhưng hộ không được hắn. Hiện tại Trần Khang chính mình đưa ra, vậy không thành vấn đề. Cũng đúng. Hắn sao cũng được gật đầu nói. Trần Khang thấy thế, thầm măng cáo ra. Bất quá hắn cũng không thể nơi Hà Thái Diệu Tông Từ bỏ chuyện này. Sau này cơ hội còn có rất nhiều Nhưng hắn một khi buông tay Về sau lại tưởng đem này Hạng nhất hợp lại đến chính mình trong tay Đã có thể không dễ dàng Triệu như hy ngốc tại nơi này Cũng không biết mấy năm Vạn nhất nàng ngốc không đi kia bọn họ nhật tử như thế nào quá Triệu như hy ra cửa Khiến cho người đi thông chi chu xuân Làm hắn ăn cơm xong sau không cần hồi nha môn Trực tiếp hồi triệu phủ liền hảo Công phòng kinh thừa muốn thượng Nha Giữa trưa ăn cơm thời gian cũng không phải thực đầy đủ, không bao lâu Chu Xuân liền đã trở lại. Hắn hỏi, cô nương, ra chuyện gì? Triệu Như Hy đem sự tình nói với hắn, nói, ngươi làm người ở trong nhà môn phóng lời nói, nói nếu muốn đi theo ta, chỉ lo đến Triệu ra tới tìm ngươi. Này hai ngày ta sẽ không đi nha môn. Trần Khang bên kia, cũng không cần lại tiếp xúc. Trần Khang lại hắc bạch thông an, cũng là phía dưới người. Hắn vẫn còn đến nghe lệnh với thượng quan. Có dương quan đại đạo, chúng ta liền không cần thiết đi đi chỗ nói, cùng Trần Khang hợp tác rồi. Cơ hội, chúng ta chính là đã cho bọn họ. Là, cô nương. Chu Xuân vội vàng cung kính mà hành lễ. Kế tiếp triệu như hi không có lại ra cửa, chỉ là ngốc tại trong nhà luyện tự, vẽ tranh, đọc sách. Chu Thị đem La Thị kêu đi, hỏi tình huống. La Thị liền đem thái rượu tông khó xử triệu như hy sự đơn giản nói đến nội Triệu Như Hi li hiệp lưu hành vũ cùng thái diệu tông sự, nàng một chữ cũng không dám nói. Chu thị nghe xong, tức khắc sǒu đến không được. Ăn cơm thời điểm, nàng nhịn không được đối Triệu Như Hi nói, ngươi này làm thế nào mới tốt, nhìn xem đều bị người khi dễ thành cái dạng gì. Nếu không làm ngươi Tam sư huynh lại đây một chuyến, kinh sợ một chút bọn đạo trích. Nàng cũng không tin, biết chi phủ là Triệu Như Hi sư huynh, những người này còn dám không cho nàng khuê nữ mặt mũi. Chịu như hy cười nói, không cần hắn đích thân đến, dùng dùng một chút bọn họ tên tuổi là đủ rồi. Nương ngại không cần ngọc lòng, sự tình thực mau sẽ có chuyển cơ. Trên đời nhưng không thiếu người thông minh, ai có thể đắc tội, ai yêu cầu nịnh bỡ, bọn họ trong lòng rõ ràng đâu. Chu Thị chỉ cho rằng nữ nhi là đang an ủi chính mình, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Nhưng nàng biết chính mình gì cũng không hiểu, cái gì đều không thể làm, làm ngược lại cấp nữ nhi thêm phiền thoái. Nàng ngược lại hỏi khang thời lâm hành trình tới, sư phụ ngươi cùng Khánh Dương huyện chúa không phải nói muốn tới chơi sao? Bọn họ khi nào tới? Ta cũng hảo gọi người quét tức bố trí nhà ở, hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Khang thời lâm chính là hoàng thượng biểu thúc, Khánh Dương huyện chúa cũng là hoàng gia người. Bọn họ tới nơi này, hẳn là có thể kinh sợ bọn đạo trích đi. Ấn, lúc ấy nói chờ ta nơi này điên ổn xuống dưới, bọn họ liền sẽ tới. Hẳn là liền mấy ngày nay đi. Chịu như thi nói, lại qua một trận liền tiến vào mùa hè, thời tiết hẳn là nhiệt đi lên. Cho nên khang thời lâm bọn họ đến nắm chặt thời gian, ở tháng 6 phía trước hoàn thành Nam Dương Chi Lữ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu thị cao hứng điệu đạo, tức khắc buông một nửa tâm tới. Lấy khu mục tiên sinh bênh vực người mình tính tình tới xem, tất nhiên là sẽ không làm người khi dễ tiểu đồ đệ. Cũng không cần hắn lão nhân ra tự mình động thủ. Hắn chỉ cần viết phong thư cấp đại đồ đệ cùng tam đồ đệ, là có thể cấp triệu như hy trống lưng. Thấy chu thị như vậy cao hứng, triệu như hy còn người hơi loẻ loẻ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ làm sư phụ nhanh như vậy tới. Dù sao cũng phải nàng ở Nam Dương đứng bước chân, sư phụ bọn họ tới chơi mới có thể chơi đến vui vẻ, nếu không phải chọc một bộ khí. Hy vọng nha môn bên kia người có thể mau chút ra quyết đoán đi. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Một cái dễ nghe thanh âm ở triệu như hy trong đầu văng lên. Triệu như hy tức khắc tinh thần rung lên, lược hạ chiếc đua đối chu thị nói, Nương, ta no. Ta bỗng nhiên nhớ tới có việc muốn công đạo Chu Xuân đi làm, về trước sân. Nói, không đợi chú thị nói chuyện, nàng đứng dậy liền vội vã đi ra ngoài. Nhìn triệu như hy trong chén còn có nửa chén cơm, chú thị nếu mày nói đứa nhỏ này, làm quan vẫn là như vậy hấp tấp bụng trộm. Nàng quay đầu phân phó. Lấy chút điểm tâm đi cô nương trong viện. Triệu Như Hy trở lại chính mình sân, vào phòng ngủ liền gấp không chờ nổi mà kêu lên, hệ thống, ngươi đã trở lại sao? Ký chủ, ta hổ hán tam lại về rồi, ha ha hệ thống kia quen thuộc thanh âm ở Triệu Như Hy trong đầu văng lên. Lại nói tiếp, hệ thống nói chuyện thanh âm cùng ngày thường tích phân bá báo thanh âm giống nhau đều là máy móc cầm, nhưng Triệu Như Hy vẫn là có thể khác nhau ra hai người. Có ý thức hệ thống bởi vì không có thất thể, chỉ có thể thông qua nói chuyện tới truyền lại chính mình cảm xúc, cho nên nó nói chuyện ngữ điệu chứa đầy cảm tình cùng cảm xúc. Vô ý thức tích phân bá báo hệ thống tắc lệnh như băng máy móc cầm. Lúc này, hệ thống trong lời nói tất cả đều là vui sướng ngữ điệu cùng mãn đến độ sắp tràn ra tới rào rạt đắc ý, nghe được triệu như hy tâm hoa nộ phóng. Triệu như hy treo một lòng rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất. Nàng thống tử. Mặc dù thăng cấp còn một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, không có trở thành không có cảm tình người máy.